Mênh mong vô bờ núi sâu rừng già trung sái lạc tinh tinh điểm điểm thôn trang. Chính ngọ thời gian nguyên bản hẳn là khói bếp lượng lờ, trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại là trong thôn từng nhà đại môn rộng mở, yên tĩnh không tiếng động, ngay cả chó sủa gà gáy đều không có. Vương hai tháng một tay đỡ hơi hơi nhô lên bụng, một tay bắt lấy cánh tay thô, một mét lớn lên gậy gỗ, thật cẩn thận xuyên qua thôn hướng núi sâu đi đến. Trong thôn từng nhà nửa năm không có lương thực ăn, gần nhất ngay cả trong thôn vỏ cây đều bị người ăn sạch. Vương Hai Tháng đã đói bụng đến thầm thì kêu, đầu váng mắt hoa, thật sự kiên trì không được. Căn cứ đời trước ký ức, nàng nằm liệt ngồi ở không biết nhà ai bùng đất tường viện căng, tay không thủ sẵn trên tường bùng đất hướng trong miệng đưa. Làm thế kỷ 21 địa cầu thôn một người bình thường thừa nữ, Vương Hai Tháng nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình sẽ ăn đất. Năm đó nàng không thiếu ở mỗi điều thượng nhìn đến châu Phi nhân viên ăn, bùng đất bánh bột ngô, lúc ấy nàng còn chỉ là một cái quần chúng, hiện giờ nàng thiết thân trải qua 60 năm kia đói chết vô số người khô hạng năm. Hoàng thổ nhét vào trong miệng, phí hơn nửa ngày, đầu lưỡi, khoang miệng đều ma phá, mới đem hoàng thổ nốt đi xuống, ít hầu bị quát đến đau đớn khó nhịn. duy nhất vui mừng chính là mấy cái hoàng thổ ăn. Bụng tuy rằng không thoải mái, nhưng đói khát cảm không có như vậy mãnh liệt. Thời gian không còn sớm, vương hai tháng ở cậy gỗ chống đỡ hạ miễn cưỡng. Đứng lên, chờ đến nàng đi vào mặt đất trụi lụi núi sâu đã qua đi một giờ. Vương hai tháng rất muốn ngồi xuống nghỉ một chút, nhưng lý trí nói cho chính mình, hiện tại ngồi xuống, liền không có tinh thần lại đứng lên. Càng đi càng xa, nguyên bản cách tung tóe quần áo lại bị xé rách vài cái khẩu tử. Nàng tái nhật không khỏe mạnh làn da thượng vết thương càng ngày càng nhiều, kết quả có thể ăn đồ ăn một chút ít đều không có tìm được, nội tâm thập phần ảo não. Đột nhiên, vương hai tháng ngừng thở, dựng lên lỗ tai nghe, tiếng nước, là tiếng nước, nơi xa hẳn là có điều dòng suối nhỏ lưu. Vương hai tháng nghĩ tới cái gì, lập tức theo thanh âm đi đến, tới rồi địa phương, thật là dòng suối nhỏ. trên đỉnh núi băng tuyết hòa tan cùng nước mưa tụ tập mà thành một cái sơn gian dòng suối bởi vì lâu dài khô hạn dòng suối thập phần thiển độ rộng cũng liền một cái thành nhân cánh tay như vậy khoan chẳng lẽ ta vừa tới liền phải sống sờ sờ đói chết vương hai tháng ngồi ở bên dòng suối trái lo phải nghĩ cũng không muốn làm cái đói chết quỷ chịu đựng choáng ván đầu tiểu tâm bụng đôi tay nâng lên một tiểu oa nước uống lên uống ngon thật Một phương diện là vương hai tháng đói đến quá lợi hại, mới có thể cảm thấy Sơn tuyền trường như nhân gian mỹ vị. Mặt khác một phương diện là 60 năm, thiên nhiên vẫn là khỏe mạnh nhất thời điểm. Này Sơn gian thủy thực đến so đời trước uống qua bất luận cái gì nhãn hiệu nước khoáng, đều hảo uống. Bờ sông đối diện kia thực vật giống không? Giống khoai tây, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Đối diện kia thực vật chỉ có bàn tay cao. Màu lục đậm chủ côn thượng phân bố bảy tám điều chi nhánh, mỗi cái cành khô mau chóng khẩn che kín giống như lông gà chóng nhau hình dạng lá cây, lá cây thượng phân bố rậm rạp cái hố, nhìn liền thập phần khả quan. Vương hai tháng vì ăn chúng nó, trang nan đứng lên, lão đạo lắc lư qua hà, nửa ngồi xổm này viên thực vật bên cạnh thập phần bảo bối nó. Tìm được ăn, nháy mắt, vương hai tháng một đôi đen, nhánh con người che chấu không được cao hứng, tay không bào thổ. Giống như quan giống nhau tốc độ đem trứng cút lớn nhỏ hai viên khoai tây bào ra tới. Vương hai tháng trước một giây thất vọng, sau một giây lại cảm thấy chính mình loại này ý tưởng không đúng. Tuy rằng này hai cái khoai tây tiểu nhân không tiền khoáng hậu, nhưng cũng không thể bỏ qua chúng nó là đứng đắn đồ ăn, là có thể lót bụng mỹ vị. Thành kính ở suối nước rửa sạch sẽ hai cái khoai tây, vương hai tháng vừa mới chuẩn bị đem. Khoai tây đặt ở trong miệng ăn sống, nhưng cúi đầu thấy bụng, lập tức thay đổi chú ý, làm đại nhân ăn sống khả năng không có việc gì, nhưng không thể bảo đảm trong bụng bảo bảo sẽ không có việc gì. Vương hai tháng lại mệt vẫn là đứng dậy, học trong trí nhớ đi chuẩn bị một lớn một nhỏ khô ráo đầu cổ, ở đại đầu cổ thượng dùng cục đá chư một cái hố, lại dùng lớn hơn nửa cục đá cố định ở đại đầu cổ. theo sau tìm rất nhiều khô khốc cỏ dại cùng nhánh cây khô đôi ở đại đầu gỗ thượng nàng đem tiểu đầu gỗ một mặt ở trên tặng đám ma tim sau điều chỉnh một cái thoải mái tư thế đứng trên bốn chân cầm lấy tiểu đầu gỗ bỏ vào đại đầu gỗ hố nội dùng sức chuyển động tiểu đầu gỗ cũng may đánh lửa không phải gạt người ở vương hai tháng vô số lần thất bại bàn tay ma đến sinh đau sau rốt cuộc có một sời khói nhẹ chân lên thực mau khô thảo thiêu một phút sau có phong dưới tác dụng nhánh cây khô thực mau cũng đốt thành than củi vương hai tháng thật cẩn thận đem bọc chòm suối nhỏ bùn đất hai cái khoai tây vùi vào đống lửa cuối cùng còn dùng thổ đem đống lửa che lại thiệt tình mệt vương hai tháng mệt đến không tự chủ được nói ra nếu không phải bởi vì trong bụng bảo bão nàng không có khả năng có lớn như vậy dẻo dai mười tới phút sau ở vương hai tháng sắp ngủ thời điểm Trong bụng bảo bảo lại một lần giống như tiểu ngư giống nhau hoạt động hai hạ, nàng nháy mắt tỉnh lại. Bảo bảo, may mắn có người nhắc nhở, bằng không ăn ngon như vậy khoai tây liền phải nướng hồ. vương hai hắn đem cuối cùng một ngụm khoai tây bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Thiệt tình hy vọng xa vời như vậy mỹ vị khoai tây có thể lại nhiều mấy cái. Trong nháy mắt Vương hai tháng lại lần nữa theo dõi ném, tới hố đất bên cạnh khoai tây rễ cây thực vật lá cây. Nguyên bản nàng chuẩn bị đem khoai tây rễ cây thực vật lá cây lưu trữ, tiếp theo đốn lại ăn. Nhưng nàng xem nhẹ thân thể này có mang tiểu bảo bảo, hơn nữa vài thiên không có ăn cái gì, vừa rồi ăn đồ ăn, bụng càng thêm điên cuồng kêu. Kèo đến muốn ăn càng nhiều, giống như đều có thể ăn xong một con trâu. Nàng đem có thể ăn đều ăn xong về sau, vẫn là đói. Nhìn chầm chằm dòng suối, muốn nhìn xem có hay không tiểu ngư tiểu tôm. Sự thật lại lần nữa chứng minh, thiên tai dưới, cá tôm cũng biến mất dấu tung tích. Theo Thái Dương càng ngày càng hướng Tây di động, núi sâu đã bắt đầu không an toàn. Vương hai tháng cần thiết rời đi núi sâu, hoặc là ở núi sâu thường tìm được có thể ẩn thân động. Căn cứ đời trước lưu lại ký ức, trở lại. Trong thôn cũng không hề có nàng chỗ chung thân. Lẽ ra nàng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều ở vừa rồi trong thôn, không đến mức liền cái che mưa trắng gió địa phương đều không có. Nhưng ai làm đời trước ở nhà mẹ đẻ lạ nhất không chịu chú ý lão nhị. Lúc trước nàng nương vọng tưởng ở nàng đại tỷ lúc sau, sinh hạ nhi tử dương mi thổ khí, đáng tiếc cuối cùng sinh hạ nàng cái này nha đầu. Đến nỗi nàng nhà chồng lại là nhi tử bốn cái, nữ nhi liền một cái. Bởi vì nàng trượng phu ở nhà cũng là lão nhị, ở. Nhà cũng chỉ là một cái sâu riêng người. Thẳng đến hắn lên làm binh, ở nhà địa vị mới có sở thay đổi. Bất quá lớn nhất thay đổi là hắn người trong nhà rốt cuộc nhớ tới đã già đầu, rồi con thứ hai còn không có tức phụ. Trong thôn cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi hài tử đều đã bốn năm tuổi, hơn nữa không ngừng một cái. Cuối cùng bạch gia dụng nửa túi già quá sâu cũ mễ thay đổi vương hai tháng cái này, tức phụ. Thật vất vả có tức phụ. Nhưng ba tháng sau, hắn cũng đã bởi vì nhiệm vụ hy sinh. Nhỏ gầy, không sức lực vương hai tháng nguyên bản liền không bị bạch cha thích, bạch kiến tay hy sinh tin tức vừa đến, bạch cha liền cảm thấy vương hai tháng đã không có tồn tại tất yếu. Rốt cuộc thêm một cái người liền phải nhiều một trương miệng ăn lương thực, huống chi nàng vẫn là hai há mồm. Bạch người nhà không biết sử dụng cái gì phương pháp buộc đời, trước vương hai tháng chủ động yêu cầu ly hôn. Theo sau Bạch Cha mang theo nặng đi trong thôn làm ly hôn chứng minh, lại đi trong trấn làm ly hôn thủ? Tục! Hơn nữa Bạch Cha vì về sau không dưỡng vương hai tháng trong bụng hài tử, cư nhiên ở ly hôn thời điểm viết xuống không cần đứa nhỏ này. Từ đây vương hai tháng không hề là Bạch Cha tức phụ. Vương hai tháng trừ bỏ mang đi trong bụng hài tử, mặt khác đồ vật cái gì cũng không có mang ra tới. Thùng thùng, vương hai tháng chật phật trở lại nhà mẹ đẻ cửa. Gõ nửa ngày môn, trước sau không có người ra tới. Ở vương hai tháng kiên trì không ngừng gõ cửa sau, bên trong người rốt cuộc có phản. Ứng, nàng phụ thân mẫu thân sắc mặt bất thiện ra tới. Nàng phụ thân đổ ở cửa, mẫu thân làm nàng đi mau. Ngươi nếu cả ra ngoài, liền không hề là nhà của chúng ta người. Ngươi vẫn là thành thành thật thật hồi bạch gia nhận cái sai, cầu bọn họ không cần đuổi ngươi đi ra ngoài. Mẹ, bạch kiến tây đã chết, bạch người nhà đây là quyết tâm muốn đem ta đuổi đi. Ba mẹ, ta trong bụng còn hoài tiểu bảo, các ngươi khiến cho ta về nhà đi. Ta có thể không ăn trong nhà đồ ăn, chỉ cần cho ta một cái trụ địa. Phương liền có thể. Đột nhiên trên trán bị một cục đá tạp đến đau đớn, nguyên lai xong bào thai bọn mùi mùi cùng đệ đề, đề cũng đều ra tới. Mười mấy tuổi đệ đề, đề cư nhiên hung tận nhìn chằm chằm nàng, trong miệng còn mắng. vương hai tháng ba mẹ nói qua ngươi chính là bác đi ra ngoài thủy đã không xem như chúng ta vương gia người vương gia về sau ta định đoạt ngươi lập tức cút cho ta một cái bội tiền hóa còn có khi bạch gia tiểu giả loại trở về trụ muốn cho chúng ta dưỡng các ngươi nương hai ta nói cho ngươi không có cửa đâu lập tức lăn bằng không ta còn lấy cục đá đánh ngươi nhị tỷ cũng thật là chuyện gì đều có thể làm được ra tới Trong nhà không lương thực đã vài tháng, ngươi không hướng trong nhà trộm đưa tới một cái lương thực, chúng ta năm người miễn cưỡng ăn lá cây lót bụng. Ngươi khen ngược, vừa trở về liền mang theo hai hám mồm, thiệt tình không thể làm ngươi tiến cửa này. Ngươi cũng vì ba mẹ suy nghĩ một chút, vẫn là nghe lời nói đi tìm kia bạch gia, bạch gia, mới là ngươi hiện tại gia. Đây là song bào thai trung mùi mùi lời nói. Nhị tỉ ngươi không nên trở về. Đây là song bào thai trung tỷ tỉ lời nói, Tự như ngươi đệ đệ nói con gái cả chồng như nước đổ đi, ta không có khả năng làm ngươi trở về ăn không uống không, ngươi vẫn là đi thôi. Đây là Đỗ Môn phụ thân lần đầu tiên nói chuyện, theo sau liền tiếp đón những người khác đều trở về. Ầm, hắn giữ cửa cũng đóng lại, còn từ bên trong khóa cửa lại. Không nhà để về, làm vương hai tháng. Hoảng hốt, điên rồi giống nhau cỏ môn, đến cuối cùng không riêng mặt khác huynh để tỉ muội không có dễ nghe lời nói, ngay cả cha mẹ nàng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đời trước chết ở sông xuôi thiên ban đêm, đường tân vương hai tháng tỉnh lại về sau, trên má còn đều là nước mắt. Vương hai tháng đầu óc thanh tỉnh về sau vuốt hơi nhô lên bụng, nhớ lại một câu, hài tử không thể tùy tiện có, có cũng không thể tùy tiện bỏ chi. Lại có bảo bảo là đời trước lưu lại duy nhất huyết mạch, nàng muốn chiếu, cố hảo hắn. vương hai tháng ánh mắt kiên định xoay người hướng ánh sáng mặt trời kia một mặt ngọn núi đi, đến. Tuy rằng đi được chậm, nhưng cũng ở mặt trời xuống núi thời điểm đi tới huyền nhai vách đá hạ. Đáng tiếc không có nhìn đến huyệt động, theo núi sâu nội giả thú cầm rú càng ngày càng nhiều, cuối cùng nàng theo dõi hai khối đại thạch đầu. Không biết khi nào chúng nó tự định núi lăn xuống. Thập phần xảo tốt tự nhiên đắp thành một cái người, tự đi qua đi nhìn nhìn, bên trong không gian trừ, bỏ có thể tranh một người, còn có một khi điểm hoạt động không gian, duy nhất tiếc núi chính là đỉnh đầu hai khối đại thạch đầu chi gian đều là khe hở, vô pháp chân chính ngăn cản mưa chó tàn sát bừa bãi. May mắn đêm nay không trung đám mây thưa thớt ngôi sao lại phồn đa, vương hai tháng che chở bụng thật cẩn thận ngồi xuống. Bước đầu cảm giác dày nặng nhâm thạch vẫn là có thể chống đỡ giả thú công kích, vương hai tháng rốt cuộc buông một chút tâm tới. Vội chăn nửa ngày, trong bụng có ban, ngày ăn hoàng thổ cùng khoai tây, khoai tây thực vật lá cây lót, vương hai tháng mí mắt bắt đầu phát trọng, gối một khối bình thẳng cục đá, không trong chóp lát đã ngủ. Khả năng mang theo bụng nàng quá mệt mỏi, cả đêm cư nhiên đều không có tỉnh, toàn bộ buổi tối. Một đầu sói đói lần lượt ở vô số cục đá đổ cửa động nơi đó bồi hồi. Rất nhiều thứ trưởng lớn lên miệng ném thử từ khe hở vói vào tới, ở vô pháp vói vào tới ăn luôn vương hai tháng sau, xanh một thú mắt nhìn chậm chậm trong động bóng. Người cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, trên người quần áo ướt chậm về vương hai tháng rốt cuộc tỉnh lại. Thân thể cứng đờ, nàng chuẩn bị đẩy ra xuất khẩu cục đá đi ra ngoài chuỗi thân một chút lười eo, trong lúc vô ý một ngàn. Thiếu chút nữa hùi chết Một con đói khác giả thú giống Như nhân loại ánh mắt chống nhau nhìn vương hai tháng nhất cự nhất động Vương hai tháng toàn thân máu đều phải động lại Tay chân lạnh lẽo Thân thể cứng đờ Giờ phút này sở hữu tâm linh canh gà đều không thể làm nàng Bảo trì bình tĩnh Có được một tiêu dũng khí Muốn chết Làm sao bây giờ Vương hai tháng trong lòng lặp lại nghĩ này hai vấn đề Theo thời gian càng ngày càng lâu sói đói không ngừng bào mặt đất thổ thạch, cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Xúc ở trong động vương hai tháng toàn thân quần áo đều ướt đẫm, môi càng ngày càng không có huyết sắc, tự như chân không nguy cơ dưới tình huống, hơi hơi cổ khởi bụng nồi giống như có một cái tiểu ngư tả hữu hoạt động. Rõ ràng thân thể cảm thụ, làm vương, hai tháng ngốc ngốc ánh mắt rốt cuộc bắt đầu có sinh khí, chờ đến cả người từ sợ hãi trung tỉnh táo lại. Bản năng sau này xuất thân thể, thẳng đến hoàn toàn xác định phía sau đã là, nhằm thạch bích sơn mới tính hơi chút an tâm. Trên thực tế nàng thân thể vẫn luôn đều dựa vào vách đá, căn bản không có dị động một phân một hào. Lúc này vẫn là không dám nhìn thẳng vào bên ngoài sói đói đôi mắt, cuối cùng nàng căng da đầu, tránh đi sói đói ánh mắt, quan sát bên ngoài tình huống. Nhìn kia sói đói làm, vẻ ta đây chuẩn bị tử thụ ở chỗ này, thẳng đến đem nàng ăn vào trong bụng. dần dần khôi phục sinh động độ đại não phân tích lúc sau vương hai tháng biết hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là chờ xem nàng cùng sói đói ai trước đói chết hoặc là nàng buông tay một bát không nhất định cuối cùng không chết còn có lan cây nhục đầu khấu bụng bảo bảo kỳ thật này hai con đường bỏ mệnh xác suốt đều có chính thành nhiều như vậy cũng may con đường thứ hai chúng ta còn có một đường còn sống cơ hội như vậy nhỏ giọng nhắc mãi Vương Hai Tháng cảm giác cả người giống như cũng có một tiêu dũng khí. Cố lên! Vương Hai Tháng chính mình cho chính mình cổ vũ. Có minh xác mục tiêu, trong lòng thiệt tình vẫn là sợ hãi, chuẩn bị công tác lại cũng đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Liền trước mắt tình huống, có thể làm như công kích vũ khí chỉ có hai dạng đồ vật, cục đá cùng kia căng gậy gỗ. Ở trong động tìm được một khối mặt ngoài thô ráp nhâm thạch, Vương Hai Tháng tiểu tâm bụng, thay đổi. Một phương hướng, trong tay cầm gậy gỗ chuẩn bị đem nó một đầu ma khoe khoang tài giỏi đầu tới. Vương hai tháng vừa mới bắt đầu ma, sói đói nghe tiếng nhìn về phía trong động, hai chỉ hỗn độn lỗ tai thẳng ngơ ngác đỉnh. Theo ma gậy gỗ thanh âm càng lúc càng lớn, sói đói cư nhiên hướng về phía cửa động phẫn nộ lan kêu. Cũng may sói đói không có phát cuồng công kích cửa động, chỉ là cách một đoạn thời gian thường thường cào thường một giọng nói. Đói bụng, từ sáng sớm mãi cho đến buổi chiều tan. Điểm nhiều, các kia cậy cổ rốt cuộc hoàn thành. Đầu nhọn thập phần sắc bén, chỉ cần ra tay thời cơ đúng rồi, nhất định có thể trọng thương kia chỉ xói đói. Nguyên bản còn nghĩ mài chủ một khối nhọn nhọn cục đá, giờ phút này vương hai tháng quyết định từ bỏ. Bởi vì đó khác, thân thể của nạn sắp tới cực hạn, hơn nửa núi sâu thượng này một mảnh nhâm thạch thập phần cứng rắn. Cồng cần, chờ mài chủ thành một khối sắt nhọn cục đá, nàng cũng sẽ mệt hư thoát. Chờ phút này nàng chỉ có thể đem toàn, bộ hy vọng ký thác ở trong tay gậy gỗ thượng. Có vũ khí, vương hai tháng nghĩ như thế nào cùng sói đói một trận chiến, mới có thể ba chiêu trong vòng đem sói đói giải quyết. Kỳ thật ba chiêu đã là vương hai tháng có điểm cậy mạnh, nếu ba chiêu trong vòng cũng chưa có thể làm sói đói chết thấu, vương hai tháng có thể đoán được chính mình kết cục. Đời trước động vật thế giới là từ nhỏ đều xem tiếp một ấn tượng khắc sau, chỉ là suy nghĩ một chút đều sợn tóc gáy. Cuối cùng vương hai tháng suy nghĩ, một cái nhất bổn biện pháp, dùng chính mình làm mồi dụ. Nhìn thái Dương lại sắp lạc sơn, sói đói lục quan càng ngày càng thấm người. Vương hai tháng không nghĩ đen nhánh ban đêm có một đôi như vậy, đôi mắt nhìn chậm chậm chính mình. Nàng quyết định đánh cuộc chính mình có thể hướng chết mà xin. Bảo bảo, mụ mụ ta nhất định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Một chút đem cửa động nhâm thạch chọn khai, theo cửa động càng lúc càng lớn, xóa đói đã bắt đầu triều nàng chờ bước mà đến. Vương hai tháng, bản năng lại sau này rút thân thể, dây tiếp theo rốt cuộc rõ ràng hiện tại tình hình không dung chính mình lui về phía sau, lại hít sâu, ổn định tim đập. Đường cửa động hoàn toàn rộng mở, nàng thật cẩn thận bò xuất động nội, phía sau lưng chặt chẽ dựa vào nhâm thạch, đôi mắt một khắc không rời nhìn chầm chậm đang ở nhìn chầm chầm chính mình xói đói. Chỉ là xói đói tuy rằng đói cực kỳ, nhưng lại không có trước tiên xông lên, ngược lại bảo trì nhất định khoảng cách ở chung quanh bước chậm, chuẩn, bị thời cơ mà động. Như thế kết quả, vương hai tháng nội tâm sợ hãi càng lúc càng lớn. Nồi tâm dày vò đến bắt đầu hy vọng sinh tử tương bác kia một khắc, tới cũng nhanh một ít, vô luận là sinh, vẫn là chết. Liền ở vương hai tháng bởi vì sợ hãi biểu tình hoảng hốt chớp mắt công phu, vèo, sói đói một cái nhảy lên, cư nhiên đang nghình nghịch đứng ở vương hai tháng trước mặt. Bồ máu mồm to đại trương, tanh hôi vị nháy mắt tràn ngập mở ra. Vương hai tháng bản năng kêu to, tay cũng có động, tác gậy gỗ trong phút chớp đâm đi ra ngoài. Lấy chính mình mồi, ở sói đói nhào lên tới sau, bị nó cắn chết phía trước, vương hai thắng trong tay gậy gỗ cần thiết đâm trúng sói đói. Bằng không nàng sẽ chịu cực đại thương tổn, trong bụng bảo bão cũng có thật lớn nguy hiểm. Gậy gỗ không có thứ thiên, nàng cảm giác đụng phải sói đói thân thể, kinh hỷ trong nháy mắt cánh tay thường cũng có thật lớn sức lực, không dám nhìn hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, ra sức thứ, thứ, đâm vào đi. Kỳ thật đâm vào đi chỉ dùng một giây, tiếp theo nháy mắt nóng bỏng máu phun ở toàn bộ trên mặt, mùi máu tươi chạm mặt mà đến, sạch đến nàng không ngừng ho khan. Mới vừa mở to mắt nhưng lại bởi vì sói đói thật lớn thân thể ầm ầm sập, bắn khởi vô số thổ thạch, nàng lại bản năng nhắm hai mắt lại. Bớt quá nàng giờ phút này không có lại cho dự, ngược lại nhanh chóng dùng ống tay áo lau đôi mắt, mở mắt, sói đói ngã vào bên người run rẩy. đại đại thú mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng hơn nữa nỗ lực chảy chùa muốn đứng lên vương hai tháng không rảnh lo kinh hỉ hoảng loạn sau này tới thối lui muốn cách mặt đất thượng sói đói muốn rất xa có xa lắm không ngồi ở nơi xa một viên thụ mặt sau nửa giờ ở xác định sói đói hơn nữa ngày không có lại chảy chùa về sau vương hai tháng rốt cuộc lấy hết can đảm đi xem sói đói tình huống xác định sói đói đã chết thấu Vương hai tháng biên cười, biên khống chế không được chảy nước mắt. ở hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi xuống, đã đói bụng đến, thầm thì kêu. Vương hai tháng một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài động mặt sói đói. mười tới phút sau, nàng ngồi ở một cục đá thượng bảo đảm trong bụng bảo bảo an toàn dưới tình huống, bắt đầu một bên nhóm lửa, vừa nghĩ này sói đói như thế nào bảo tồn. Đại mùa hè, khóc nhiệt khó nhịn, nàng trong tay lại không có muối ăn, ước chừng hơn 30 cân thịt thực mau sẽ hư rớt. Thật là đáng tiếc. Có thịt lại không thể bảo tồn xuống dưới, vương hai tháng đau lòng quyết định đêm nay ăn. Đốn tốt. Kỳ thật tuy rằng là thịt, nhưng cái gì điều gia vị cũng không có. Muốn nói ăn ngon, kia căn bản không có khả năng. Dùng dùng phân liệt nham thạch đem thịt thiết cùng ma thành bóng bàn lớn nhỏ. lại có chút chút không thể thực hiện lại dùng nhánh cây đem thịt khối sâu lên tới đóng lửa hai bên lại dùng nhánh cây đương cái giá đơn giản nướng bbq cái giá liền chuẩn bị cho tốt đem thịt xuyến giá đi lên theo thời gian trôi qua lan thịt mùi tanh không ngừng từ ngọn lửa phiêu tán ra tới cũng may còn có một cổ thịt mở thịt hương vị không đến mức vô pháp hạ khẩu nửa giờ về sau nướng đến khô vàng lan thịt đã có thể ăn lan thịt rất có dẻo dai Nhưng có chút xài, nếu có muối ăn cùng gia vị áp chế mùi tanh, nhưng thật ra cũng có thể xưng là một đạo mỹ vị. Nửa giờ về sau, bụng ăn no, vương hai tháng tiếp tục lo lắng như thế nào lớn nhất hạn độ lưu lại càng nhiều thịt. Nghĩ tới nghỉ lui, chịu đựng buồn ngủ lại dùng hỏa nướng rất nhiều lăn thịt, chuẩn bị về sau mấy ngày lại ăn. Cuối cùng đem mặt khác dư lại xói đói thi thể phân giải sau, kéo dài tới ly cửa động xa nhất địa phương. Muốn lợi dụng lan thịt sau bộ bắt được mặt khác tới ăn thịt động vật, hoặc là đào cái hố đương bẫy rập. Nghĩ tới nghĩ lui từ bỏ, trong tầm tay một chút công cụ đều không có, đặc biệt là chỉnh thể tinh thần cực độ căng chặt. Giờ phút này thân thể của nàng suy yếu, mạo muội đào hố, thực dễ dàng nguy cơ đến trong bụng bão bão. Ngày hôm sau lên nàng còn đi phóng sói đói thi thể địa phương xem. Qua, đã chỉ còn lại có bạch cốt cùng thịt nát mà. nàng trở lại trong động muốn đem ngày hôm qua nướng tốt lan thịt một lần nữa nướng một chút lại ăn chính là thời tiết nóng bức hơn nửa vương hai tháng tối hôm qua nướng không ra trì ngày đó thịt nướng đã có mùi lạ một ngụm cũng không thể ăn chỉ ăn một đống liền hư rớt cũng may bụng không có phía trước như vậy đói bảo bảo cũng giống như tiểu ngư giống nhau ở trong bụng bơi qua bơi lại bảo bảo không có việc gì vương hai tháng tâm tình cũng hảo hôm nay thời tiết không tồi Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây khe hở sái lạc trên mặt đất, vương hai tháng một bên vuốt bụng, một bên ở cửa động phù cận chuyển động. Kỳ thật nàng hiện tại không có tâm tình xem chung quanh cảnh sắc, vẫn luôn cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất có thể ăn món ăn hoang dã. Đáng tiếc đuối sâu cũng bởi vì ông trời không mưa, trên mặt đất thảm thực vật thập phần ngắn nhỏ, có thể ăn thảm thực vật ngẫu nhiên mới có. Này đó có thể ăn thực vật còn không có một cây. Châm thô đau, chán đất trường, hoàn toàn không thể ăn. Cuối cùng dạo qua một vòng, vương Hai tháng ôm một đống cây chua nhánh cây trở về. Đói bụng nắm móng tay cái lớn nhỏ cây chua dịp ăn, cũng may cây chua lá cây tiểu, nhưng lại mỗi một mảnh đều thực hoạt mềm, ăn ở trong miệng hương vị cũng không tệ lắm. Liền dựa vào cây chu lá cây ở núi sau tạm chấp nhận đãi ba ngày sau, vương Hai tháng dùng áo ngoài ôm một đống lá cây. Bắt đầu hướng dưới chân núi đi, Phương hướng là trong huyện. Bắt đầu nàng tự cho là ở núi sau có thể tồn tại xuống dưới, ba ngày sau liền không như vậy suy nghĩ, tiếp tục đãi đi xuống, nàng khả năng không chết được, nhưng trong bụng hài tự nhất định giữ không nổi. Suy nghĩ thật lâu, vương hai tháng quyết định đi trong huyện nhìn xem có thể hay không có khẩu cơm ăn. vương gia thôn ở núi sau, ly huyện thành có rất dài một khoảng cách cũng may lại khó. Vương hai tháng cũng không có nghĩ tới từ bỏ đi huyện thành quyết định. Quyết tâm có, nhưng này đường núi so tưởng tượng khó. Đi, hơn nữa cây chu lá cây càng ngày càng ít, trên đường muốn tìm điểm giả vật ăn cũng không có khả năng. Nguyên bản chỉ cần một ngày đường, vương hai tháng cư nhiên đi rồi ba ngày cũng chưa đến địa phương. Càng thêm không xong chính là, gần nhất bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, nàng thân thể không khỏe, có chút lo lắng trong bụng bảo bão. bão. Vương hai tháng cảm thấy chính mình cái này người xuyên việt nhất định là, trong tiểu thuyết vai nữ phụ, không riêng không có ngưu bức bàn tay vàng, liền cái phận. Khí tốt đều không có. Này không để cho vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ông trời cư nhiên hạ phủ. Căn cứ đời trước ký ức, cái này địa phương đã có một năm không có hạ quá một chọt phủ. Ngắn ngủ vài giây, vương hai tháng toàn thân đều bị xối thấu, chó thổi qua lại đây, nhịn không được đánh hát xì, Lẽ ra khô hạng năm, này trời mưa một chút thực mau liền sẽ ngừng, nàng tránh ở đại nham thạch mặt sau chờ mãi chờ mãi, thật lâu đi qua, phủ như củ hạ đến ào ào lặp lạp, bảo bảo, này phủ giống như hạ, càng thêm lớn. Chúng ta trốn đến này khối thực mau liền không thể che đậy vũ. Theo nước mưa càng rơi xuống vũ đại, trên mặt đất đã bắt đầu tích khởi tiểu vũ nước. Vương hai tháng chỉ có thể lau khô nước mưa, tìm kiếm tân trốn vũ địa phương. Cũng may ông trời sợ vương hai tháng lại ở trong lòng mắng nó, dây tiếp theo vương hai tháng liền, nhìn thấy sườn đối diện vách đá thường có một cái hình vòng cửa động. Thật cẩn thận sợ trượt chân thương đến bảo bảo, đi rất bận, cũng may khoảng cách hình. Vòng động không xa, không một lát liền tới rồi cửa động. cửa động thật tinh tế, nhìn rất giống những cái đó hầm trú ẩn. Hướng trong động mặt ném bốn năm lần cục đá, bên trong không có dị động, cũng không có động vật lao tới. Vương hai tháng rốt cuộc yên tâm lây khai cửa động chung quanh thực vật, đi vào. Cửa động chỉ có 1 m tám độ cao, nhưng càng đi càng cao, trong động lại mới mẻ không khí lưu động, không một chút bị đè nén. Xem ra cái này hầm trú ẩn thuộc về tốt nhất nào một loại. Nương cửa, động mỏng manh quang vương hai tháng miễn cưỡng đi rồi không sai biệt lắm 7 tám mẻ lúc này hầm trú ẩn càng thêm cao lớn, rộng mở, lộ phân lưỡng đạo. Mơ hồ thấy nơi đó có hai tòa cao cao đại đại đại cửa sắt phong bế nhập khẩu. Nhìn thấy cái trạng này, vương hai tháng rốt cuộc ngãn miệng cười, cùng trong bụng bảo bảo nhắc mãi, bảo bảo, mẹ người ta giống như muốn đổi vận. Cái này địa phương thập phần thích hợp cư trú. Người hẳn là không biết loại này hầm trú ẩn nhất thích hợp cư trú, nó chính là hạ lạnh đông ấm, thập phần lợi hại. Vương hai tháng cao hứng thực. Đảo qua phía trước mỏi mệt, xoay người lại đi đến cửa động, đem không có bị nước mưa ướt nhẹp khô nhánh cây bẻ gãy, chết đóng ở trong động, cuối cùng bắt đầu đánh lửa. Tại đây phía trước, nàng chuyên môn quan sát trên vách động, đặc biệt là bên trong kia hai tòa đại cửa sắt chung quanh, một lát sau, nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình vận khí đổi thay. Nơi này không có không thể châm hỏa cảnh kỳ tiêu chí, vương hai tháng, mới buông tâm, mồ hôi đầy đầu toảng đầu cổ. so thượng một lần dùng thời gian càng thêm thiếu trong động cành khô đôi bị bật lửa có ánh lửa vương hai tháng đem trong động tình huống xem càng thêm rõ ràng 60 niên đại xi si măng thập phần tinh quý cái này hầm trú ẩn trừ bỏ trên mặt đất ngay cả đỉnh chất đều là xi si măng càng xem càng vui mừng vương hai tháng đem cửa động nhánh cây chiết thành cái chổi bắt đầu dọn dẹp này hầm trú ẩn nàng đã quyết định đem nơi này đương gia giống nhau tới quý trọng đống lửa chỉ có thể chiếu sáng lên bốn năm mét khoảng cách trong động mặt khác ba bốn mẻ như cụ thấy không rõ lắm vương hai tháng cầm một cây một đầu chiếu hỏa gậy cổ hướng bên trong đi vừa đi vừa quét đây là cái gì vừa rồi giống như không có phát hiện quá nguyên lai like ở tận cùng bên trong tay trái đại cửa sắt bên cạnh phóng nửa người cao thùng xăng vương hai tháng tiểu tâm cây đuốc tiến lên nghe nghe cái này thùng xăng không có chu vị Ngược lại có cổ đồ ăn hương vị, ăn, nếu, thật sự có ăn, đầu, có cách, có viên, có tiếng Nhật, cũng có tiếng Anh, còn có một ít là nàng không quen biết. Miễn miễn cưỡng cưỡng nàng nhìn mặt trên ngày, vương hai tháng nguyên bản đập bịch bịch trái tim thiếu chút nữa đình chỉ công tác Khoảng cách hiện tại đã 10 năm nhiều, tái hảo đồ ăn đều hẳn là không thể ăn. Từ trên cùng lấy mấy vại đồ hộp, phát hiện năm cái bên trong bốn cái đều đã béo nghe. sắc lá đồ hộp đỉnh chót cùng cái đấy đều đã lồi lên, loại này vừa thấy liền không thể ăn. Vương Hai Tháng, trong lòng lại đem ông trời mắng một đốn, chỉ là nàng chưa từ bỏ ý định, chậm rãi đem thùng xăng nội đồ hộp đều lấy ra tới. Cuối cùng chỉ có người tới vại không có béo nghe, Vương Hai Tháng ôm hai cái tốt, lại cầm một cái hư trở lại đóng lửa bên. Trước hai cái kia hư, mở ra về sau đã có mùi là truyền ra, nhìn dáng vẻ hẳn là thịt bò đóng hộp. Đem đồ hộp cái hảo tận lực phóng đến rất xa. Theo sau đi mở ra cái kia tốt đồ hộp, mới vừa vừa mở ra có một cổ mùi hương truyền ra tới, chỉ là đồ vật còn. Có một tầng đóng gói, xé mở về sau bên trong đồ vật rốt cuộc lộ ra tới, cư nhiên sẽ làm mùi hương phát mũi bánh nén khô. Bẻ tiếp theo tiểu khối bỏ vào trong miệng, hương vị phi thường không tồi. Vương hai tháng biên ở trong miệng nhai bánh quy, biên tiếp tục đi hủy đi một cái khác lon sắt đầu, bên trong giống nhau cũng là bánh nén khô. Thực mau ăn nửa khối bánh quy, vương hai tháng bụng còn đói, nhưng không có tiếp tục ăn. Thật cẩn thận đem bánh quy thả lại đồ hộp bên trong, cái hảo cái nắp. Có, này đó bánh nén khô cùng sơn gian ngẫu nhiên rau dài vì thực, vương hai tháng rốt cuộc an toàn vượt qua một tháng. Bốn tháng bụng đã thập phần rõ ràng. Vương Hai Tháng bởi vì mỗi ngày thời tiết hảo đều, lẽ là chung quanh thôn dân đi lên tìm rau dại. Vương Hai Tháng nín hơi, cẩn thận nghe phía trước đường nhỏ động tĩnh Rốt cục nàng thấy người tới bộ dạng, một nam một nữ, đều thập phần tuổi trẻ. Vương Hai Tháng lại lần nữa cẩn thận nhìn chầm chầm kia nam mặt xem, nguyên lai là đời trước trượng phu bạch kiến tây Chỉ là hắn cư nhiên thân mặt nở cái kia tuổi trẻ nữ nhân eo nhỏ. Đầy mặt ôm nhu mật ý, tiểu tâm nói, tức phụ thật là vất vả, cùng ta về quê chịu lấn như vậy tội. Khi tuổi trẻ nữ nhân, lại là ôm nhu cười, trong lúc lơ đảng xoa cái tráng mồ hôi, nói, ta đều cùng ngươi kết hôn, bộ đội thường cũng đều đã biết. Ngươi nghĩ phép phải về quê quán vấn an cha mẹ, ta sao lại có thể một mình lưu tại bộ đội hưởng phúc? Nói nữa, ngươi cưới tức phụ, như thế nào cũng muốn làm cha mẹ thấy một mặt. Ta biết ngươi trong lòng đều là ta, vì làm ta không mất mặt mới có thể kiên trì đi theo trở về. Tức phụ ngươi yên tâm, ngươi như vậy thiện lương, tốt đẹp, ta nhất định chiếu cố ngươi cả đời, cả. Đời đều chỉ đối với ngươi một người hảo. Đột nhiên, nguyên bản mặt mày hớn hở nữ nhân hơi nhíu mày, trong mắt có lo lắng nhìn về phía bạch kiến tay. Kiến tay, nhưng lòng ta không yên ổn. Nhà ngươi cái khi nhưng làm sao bây giờ? Người trong thôn đều biết ngươi cùng nàng thành thân, đầy mặt hạnh phúc nam nhân rốt cuộc cũng dừng bước chân, quay đầu lại vỗ nhẹ nữ nhân mặt, khẳng định nói, ta phía trước không phải đã nói qua, ta cùng nàng chỉ là bày một bàn tuyệt sự thôi. Lúc ấy ta căng bản, không biết trong nhà phải cho ta đón dâu, cho nên lúc ấy cũng không cùng bộ đội đánh báo cáo. Cuối cùng ta trở lại bộ đội, lại lập tức đi tham gia nhiệm vụ, không có thời gian đánh báo cáo. Bị thương trở về về sao? Là người ở bệnh viện cẩn thận chiếu cố ta. Chúng ta lại có loại chuyện này, ta cũng thích ngươi. Chờ lần này về nhà đem chuyện của nạn xử lý sạch sẽ, ta liền hồi bộ đội đánh với ngươi kết hôn báo cáo, quang minh chính đại cưới ngươi vào cửa. Ta liền tùy tiện nói nói, ngươi nhưng, thật ra nói một đống lớn. Nữ nhân cười duyên nói. Ta này không phải sợ ngươi lo lắng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi dưỡng hảo thân thể. Về sao tranh thủ cho ta xin cái trắng trẻo mập mạp béo tiểu tử Bạch Kiến Tây trời tối phía trước về tới Bạch Gia Thực mau đã biết Phương hai tháng ở hắn hy sinh Về sau chủ động yêu cầu ly hôn tình huống Trong lòng có chút không thoải mái Cũng may càng có rất nhiều cao hứng Không nghĩ tới cùng Vương hai tháng kết hôn Chuyện này dễ dàng như vậy giải quyết rớt Bạch Kiến Tây mẫu thân là như thế này nói Trong nhà có điểm ăn chút không thể thiếu nàng phân Nhưng đứa nhỏ này ăn ngon lười làm, lại ghét bỏ trong nhà không cơm ăn, không biết khi nào liền sinh ra muốn ly hôn ý niệm. Cuối cùng nàng lấy chết tương bức, chúng ta chỉ có thể đồng ý nàng cùng ngươi ly hôn. Sao lại có người trong thôn thấy nàng hướng núi sâu đi, ta còn hảo tâm mang theo người đi đi tìm, khả năng đã bị giả thú ăn sạch sẽ. Đáng tiếc đứa bé kia, vị cô nương này là, bạch kiến tay, cười đỡ bên người nữ nhân ngồi xuống. Mẹ, nàng kêu tân lôi, không lâu về sau nàng chính là ngươi con dâu. Cô nương này da thịt non mịn, có phải hay không trong thành lớn lên. Tân lôi mắt thấy bạch kiến tay muốn ăn ngay nói thật, trước tiên mở miệng, mẹ, cái gì người thành phố, người nhà quê, hướng lên trên số mấy thế hệ đều là nông dân. Bởi vì bạch gia đối tân lôi gia đình bối cảnh có điều chờ mong, cho nên nàng đã chịu bạch gia từ trên xuống chưa thích. Trái lại vương hai tháng từ biết. Bạch kiến tây lại mang cái ngữ nhân trở về, cầu xin dục phọng càng thêm cường. Kế tiếp nhật tử nàng không thiếu tại đây tòa sơn chung quanh chuyển động, may mắn chính là trên ngọn núi này rau dại trải qua kia tràn mưa to sau đã có lớn bằng bàn tay, có thể lót bụng. Vương hai tháng mỗi ngày đều trích rất nhiều, một bộ phận nhỏ dùng để ăn, đại bộ phận đều sẽ ở thật nhỏ sơn gian dòng suối rửa sạch sẽ, treo lên tới phơi khô, chuẩn bị mùa đông lại ăn. Thực mau 10 ngày qua đi qua, vương 2 tháng, sắp 4 tháng bụng đã càng thêm rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng dễ dàng đói khá, những cái đó bánh nén khô đã bị nàng ăn đến chỉ còn lại có bốn hộp. Nguyên bản nàng chuẩn bị ăn càng lâu, hiện tại xem ra kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì đồ ăn không nhiều lắm, vương 2 tháng muốn sấn mưa to vừa qua khỏi, trên núi rau dại nhiều nhất thời điểm nhiều trích một ít. này không ngày mới mới vừa lượng nàng liền đứng dậy đi tìm rau dại mới vừa đào máy đoá nắm sau vương hai tháng bỗng nhiên thấy nơi xa có một người té lăn trên đất rốt cuộc không gặp hắn lên từ bên kia truyền đến thanh âm có thể xác định đối phương còn sống hơn nữa một khác cũng chưa từ bỏ muốn đứng lên dục vọng nếu không có nhìn lầm nói vừa rồi người nọ trên người ăn mặc là cùng bạch kiến tây giống nhau quân trang Tưởng tượng đến đối phương có thể là bảo vệ quốc gia bị thương quân nhân, vương hai tháng liền không đành lòng không đi cứu hắn. Trong tay cầm một cây gậy gỗ thật cẩn thận hướng bên kia đi đến. Ở khoảng cách người nọ 3 mét khoảng cách thời điểm, nàng đứng lại, cảnh giác nhìn chầm chậm trên mặt đất người, hơn nữa hô, ngươi còn sống sao. Nói đi ra ngoài, vương hai tháng lại bị chính mình nói chọc cười. Nghe được nàng thanh âm, trên mặt đất kia quân nhân lập tức có phản ứng. Chảy dụa quay đầu nhìn về phía nạn nơi này, ngươi phương tiện đỡ ta lên sao? Người nam nhân này vóc dáng có một m tám, ngủ quan góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không thuộc về lớn lên đẹp kia loại nam nhân. Bởi vì hắn, này xong đen nhánh, tranh lượng đôi mắt, cùng với đối phương nói chuyện khách khí, vương hai tháng đã có đại khái phán đoán. Cho nên nàng đi qua đi, chiều hắn lên, nhìn như là vương hai tháng ở đỡ người. Kỳ thật đối phương cầu xin dục vọng rất cường liệt, lại có hắn thân thể cao lớn, quá nặng, liền hiện tại vương hai tháng căn bản đỡ không đứng dậy hắn. Là chính hắn đem vương hai tháng coi như chống đỡ, nhẫn nại đau, cả người run lên, nhưng lại cắn chặt săn quan không có cặm một tiếng đứng lên. Ta kêu thạch phàm, ta khả năng yêu cầu đi nhà của ngươi tỉnh dưỡng mấy ngày. Theo ta đi đi. Vương hai tháng nhìn tự báo họ danh thạch phàm, đối hắn ấn tượng càng thêm không tồi. trở lại hầm trú ẩn thạch phàm dựa vào trên vách động nhìn quanh bốn phía vương hai tháng cho rằng thạch phàm sẽ hỏi điểm cái gì nhưng hắn chỉ là hy vọng nàng có thể hỗ trợ lọng điểm nước ấm hơn nữa dò hỏi hay không có thể tìm một khối sắt nhọn nham thạch vương hai tháng cần nhất đều là dùng những cái đó lon sát đầu đương chén đương nồi sử dụng cho nên thạch phàm muốn nước ấm cùng sắt nhọn nham thạch không tính khó lọng Nàng không riêng đem thạch Phàm yêu cầu đồ vật tìm được xem, lại còn có đem rân quý bánh nén khô, cùng với rau dại lấy ra tới, cấp đói đến bụng thầm thì kêu thạch phạm ăn. Thạch phạm chính mình dùng hỏa nướng kia nhọn nhọn cục đá liền tới eo lưng giăng cùng, trên đùi hai nơi đào, màu tím huyết từ hai nơi miệng vết thương chảy ra, theo thạch phạm thường xuyên động tác kia huyết, lưu đến càng nhiều. Vương hai tháng vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền nhìn thấy như vậy huyết tinh một màng. Sợ tới mức sau này lùi một bước, theo sau hoàng hồn sau, lại ngồi trở lại đóng lửa biên "Ngươi đây là" Thạch Phàm rất là bình thường nói, "yêu cầu đem mảnh đạn lấy ra. Làm ngươi một nữ nhân tới làm loại sự tình này không thích hợp, cho nên chỉ có thể ta chính mình tới." Lúc này Vương Hai Tháng chú ý tới Thạch Phàm toàn thân cơ bắp căng chặt, trên rắn đều là mồ hôi lạnh, cầm nhọn nhọn cục, đá tay đều ở run. Vương Hai Tháng không đành lòng lại xem đem đầu vặn khai, Thạch Phạm nhìn thấy, còn có tâm tình nói giỡn, có phải hay không xem rớt dọa người. Kỳ thật có thể tồn tại đã thực may mắn. Vương Hai Tháng nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, nhưng lẫn nhau không quen thuộc, nàng không có dò hỏi. Không sai biệt lắm nửa giờ, Thạch Phàm rốt cuộc đem sở hữu mảnh đạn đều lấy ra tới, chính hắn dùng quần áo mảnh phải đem miệng vết thương trói lại. Lúc này hắn dơ loạn quân trang đã bị hãng tẩm. Ước! Lúc này lon sắt trước rau dại canh cũng đã nấu chín, vương hai tháng dùng mặt khác lon sắt đầu phân hai phân. Hương vị không tồi. Thạch phẩm hẳn là đặc biệt đau, nhưng trên mặt còn có cười. Hắn hẳn là thuộc về cái loại này tích cực lạc quan cái loại này người, nhưng từ hắn đôi mắt không nháy mắt một chút chính mình đào thịt lấy mảnh đạn, có thể thấy được trong xương cốt cũng là có tâm huyết nam nhân. Lại xem thạch phẩm không có bị thái dương phơi làn da thực trắng nõn, gia đình xuất thân. hẳn là không thấp khó được hắn có thể nuốt trôi vô muối nhạt nhẽo rau dại canh vương hai tháng đối với thạch phàm ảnh hưởng lại hảo vài phần này bánh nén khô nhiều sao thạch phàm chơ trong tay chỉnh bao bánh nén khô hỏi vương hai tháng lắc đầu trừ bỏ hai ta trong tay còn có hai khối nữa nhi kế tiếp rõ ràng thấy thạch phàm ăn bánh nén khô tốc độ biến chậm một sự bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn cơm xong không bao lâu thạch phàm liền đã ngủ Phương hai tháng đơn giản thu thập một chút, cũng nằm ở đống lửa mặt khác một bên, không biết khi nào đã ngủ. Ngày hôm sau đột nhiên tỉnh lại, nàng nghĩ đến đêm qua nhặt về tới nam nhân, lập tức cảnh giác lên. Tỉnh! Ăn cơm đi! Khập hiển thập phàm cư nhiên từ bên ngoài trở về, trong tay còn nhiều ba cái nắm tay lớn nhỏ khoai tây. Nhìn thấy Phương hai tháng cắt cao nhìn chậm chậm khoai tây, dơ lên nói, đi ra ngoài giặt sạch một phen mặt trong lúc vô ý tìm được. thiêu thực mau là có thể ăn trừ bỏ ngày đầu tiên cơm là vương hai tháng làm lúc sau mấy ngày tất cả đều là thạch phàm nấu cơm theo thạch phàm tinh thần càng ngày càng tốt bọn họ thức ăn càng ngày càng phong phú vương hai tháng sắc mặt cũng có vài phần huyết sắc tinh thần cũng so trước kia càng thêm hảo như thế như vậy nửa tháng về sau ăn qua thạch phàm chuẩn bị bữa sáng thạch phàm không có đi ra ngoài phơi nắng mà lại nhìn nhìn vương hai tháng hỏi Vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi có bảo bảo như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Trong nhà không ai sao? Đều. Không có. Vương hai tháng thiệt tình không nghĩ trước tiên đời trước này đó thân nhân cùng nhà chồng. Ngươi hẳn là mau bốn tháng, vẫn luôn đại ở trong núi cũng không phải sự. Muốn hay không theo ta đi? Đi theo ngươi. Thạch phàm cười cười, giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi đã cứu ta, chính là ta ân nhân. Nếu ngươi không có người nhà... Ta cảm thấy hẳn là giúp ngươi một chút. Số cuộc ngươi có bảo bảo, tháng lớn chút nữa, một mình lưu tại trong núi thập phần nguy hiểm. Vương Hai Tháng, cũng không có làm ra vẻ nói không cần đối phương hỗ trợ, bất quá vẫn là muốn hỏi rõ ràng, phương tiện sao? Ta nơi bộ đội mấy chậm mà chính là huyện thành, ta có thể giúp ngươi ở huyện thành dàn xếp hảo. Hảo, Vương Hai Tháng chuẩn bị chờ chính mình về sau có năng lực, lại báo đáp thạch phàm hôm nay trời giúp. Có quyết định này, Vương Hai Tháng đồng ý cùng Thạch Phàm rời đi. Vương Hai Tháng cho rằng nàng muốn cùng Thạch Phàm đi tới đi huyện thành, như vậy sẽ nghĩ đến giữa trưa thời điểm, rằm. Tới 4 năm cái tuổi trẻ tinh thần quân nhân tiểu tử, nhìn thấy Thạch Phàm thập phần kích động, đồng thời kính quân lễ, liền trường hảo. Miễn cưỡng không chết. Thạch Phàm nói thật trầm trọng tiểu họa nhóm sắc mặt phức tạp, thực mau nói sang chuyện khác. Liền trường, vị này chính là tổ tử. Người tốc độ này cũng quá nhanh. Nói vừa cái gì đâu? Vừa rồi nói chuyện tiểu tử bị hình như là tiểu lớp trưởng người trẻ tuổi trên vai thường chụp một phen. Đây là các ngươi tẩu tử. Thạch Phàm nhìn, thoáng qua vương hai tháng, theo sau đối ngày đó tiểu tử nhóm nói như vậy. Thạch Phạm ngày thường ở liên đội nhất nói một không hai chủ nhân, lúc này này đó tiểu tử mới nhìn kỹ hướng vương hai tháng, không có hoài nghi lời này thật giả. vương hai tháng hận không thể giữ chặt thạch phàm lỗ tai hỏi một chút thứ này ra cái gì chuyện xấu như thế nào chính mình đột nhiên liền biến thành hắn tức phụ thiếu quấy nhiều các ngươi tẩu tử còn không nhanh đưa xe khai đi lên chúng ta đi thạch phàm một phát lời nói tiểu tự nhóm nhanh như chớp đều chạy đi rồi cái này không đương không chờ vương hai tháng hỏi thạch phàm chính mình cười giải thích Ta vừa định lên, trong nhà thuốc chụp ta kết hôn, cho ta giới thiệu đối tượng, ta cũng không thích. Vừa lúc ân nhân ngài sẽ giúp ta một cái vội, ngươi liền trực tiếp trang ta tức phụ đi. Vương Hai tháng nhìn kỹ Thạch Phạm trên mặt biểu tình, trong lòng chỉ cảm thấy Thạch Phạm đây là biến đổi phương pháp ở giúp chính mình. Chính là như thế, Vương. Hai tháng vẫn là nhịn không được trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thạch Phạm lấy lòng cười. Tiếp tục giải thích nói. Chỉ là diễn cấp người ngoài xem. Người nếu về sau tìm được tốt, có thể đi. Thật phẩm giải thích càng nhiều, vương hai tháng càng khí người nam nhân này tự chủ trương, vừa muốn hảo hảo giáo huấn một chút người nam nhân này, hồ ụ một chiếc màu xanh lục gia tạp khai đi lên. Đem ta những cái đó làm rau dại lấy thượng Vương hai tháng cũng không có gì nhưng lấy. Chỉ có này, đó rau dại, nhìn như ngắn nhỏ, nhưng lại làm người không bỏ được ném xuống. Hảo. Thạch Phạm chỉ huy những người khác đi hầm trú ẩn lấy vương hai tháng phơi khô rau dại. Chính mình đỡ vương hai tháng thượng gia tạp. Đường núi bất bình chỉnh, dọc theo đường đi ô tô xóc nảy, Thạch Phạm không thiếu dò hỏi nàng có hay không sự. Thật vất vạ tới rồi huyện thành, xám xịt huyện thành, rải rác có ăn mặc cái kia niên đại độc hữu hôi bố y phục. Trừ bỏ này đó chẳng dị thân ảnh, có chút đường tắt cư nhiên. Cũng có lưu lạc nhiệt tụ tập ở nơi đó, nhìn đến một chiếc gia tạp vào an tỉnh huyện Thành, khiến cho rất nhiều người chú ý. Gia tạp thẳng đến huyện bệnh viện, tiểu tử nhóm đỡ thạch phàm, cùng với vương hai tháng vào bệnh viện nội. Đi trước tìm cái phụ khoa đại phu cho các ngươi tẩu tử nhìn xem. Kỳ thật thạch phàm trên người thương, bởi vì không có được đến hoàn toàn xử lý, thương tình càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn còn nhớ thương vương hai tháng thân thể trạng huống Ở bác sĩ cho hắn kiểm, ra thân thể thời điểm, Thạch Phàm còn không quên dò hỏi vương hai tháng tình huống. Chính người mệnh đờ mau không có, còn có tâm tình quan tâm người khác. Cho hắn kiểm tra lão bác sĩ miệng đặc biệt độc, cũng là sinh khí Thạch Phàm bên hông cùng trên đùi miệng vết thương đã sinh mũ, tảng lớn hoại tử, thật sự nếu không tới bệnh viện, không sai biệt lắm mệnh liền không có. Đó là ta liền lớn lên tức phụ, trong đó một cái tiểu binh giải thích. Lão bác sĩ nhìn thoáng qua Thạch Phạm, có thức phụ, càng muốn quý trọng mệnh. Thạch Phạm cũng hảo tính tình, liên tục nói chính mình nhớ kỹ. Ngươi hiện tại không thể đi, ba ngày sau xem tình huống. Lão bác sĩ hạ cuối cùng chẩn bệnh kết quả. Thạch Phạm ma lão bác sĩ, hy vọng cho hắn khai điểm dược hôm nay liền đi. Lúc này vương hai tháng các nàng đã trở lại. Toàn bộ hành trình bồi vương hai tháng kiểm tra thân thể tiểu binh nói cho Thạch Phạm. Vương hai tháng cùng hài tử đều yêu cầu tỉnh dưỡng hai ngày. Nếu mạo muội ngồi xe sót nảy, đối hài, tử cùng đại nhân đều không tốt. Vậy tỉnh dưỡng hai ngày. Thạch phạm lúc này ngược lại thực chất khoác muốn lưu lại. Vương hai tháng không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được bạch kiến tây cùng với nữ nhân kia. Lúc ấy nàng không nghĩ cùng thạch Phàm đại ở bên nhau, liền chính mình đi ra. Lúc ấy thạch Phàm còn không yên tâm nàng một người ra tới. Nói muốn đi theo ra tới, nhưng vương hai tháng kia sẽ làm hắn vội vàng, trường mắt nhìn cười thạch phàm lít mắt một cái, giống như đại nhân giáo huấn Tiểu hài tự giống nhau khẩu khí, nói, thành thật đợi Thạch phàm bị lời này một nút, lập tức nhấc tay đầu hàng, đường đường đại liền trường cũng không tức giận, còn không quên dặn dò nàng, kia thành thật đợi ngươi cũng muốn chú ý dưới chân, tiểu tâm một ít. Đã biết, thạch phàm này nam nhân thực ái tự chủ trương. Nhưng cũng muốn tốt một chút, chính là thận trọng, quan tâm người. Chậm rãi từ từ, bất tri bất giác đi tới lầu một. Lúc này xa xa liền thấy cái kia tử rất cao bạch kiến tay. Giống như so thạch phàm đều cao một chút, chỉ là tổng hợp lên xem vẫn là thạch phàm càng có mị lực. Vương Hai Thắng không nghĩ cùng hắn chậm mặt, cho nên liền rất xa nghe hắn đây là xảy ra chuyện gì. Nửa ngày sau, Vương Hai Thắng rốt cuộc đã biết. Nguyên lai là hắn bên người nữ nhân hẳn là mang thai, muốn ở bệnh viện nội kiểm tra một chút. Nhưng trong tay hắn không có tiền, lại không có kết hôn chứng minh, bệnh viện căn bản là không tiếp thu bọn họ này một đôi. Đến cuối cùng mọi người đều bắt Đầu hoài nghi bạch kiến tay, cùng bên người nữ nhân quan hệ có phải hay không có cái gì miêu nị, bằng không vì cái gì là phu thê, lại liền cái kết hôn chứng minh đều không có. Cuối cùng vẫn là hắn bên người nữ nhân chịu không nổi bị người chỉ chỉ rõ rõ, lôi kéo bạch kiến tay rời đi bệnh viện. Bạch kiến tay trước khi đi thời điểm còn hầm hừ đối bác sĩ nói, các ngươi không cho xem, ta tìm những người khác đi. Nhìn kia hai người cùng nhau rời đi huyện bệnh viện, vương hai tháng cũng không có. Tiếp tục chuyển động tâm tình, bước chân thực mau quay trở về trong phòng bệnh. liền trường, tẩu tử là người ở nơi nào? Các ngươi như thế nào ở cùng nhau? Đương nhiên là ngươi tổ tử thiện tâm cam nguyện ủy thân với ta, cùng ta cùng nhau giả phu thê giấu người tai mắt. Nhưng ngươi liền trường ta là đường đường nam tử như thế nào có thể làm tốt như vậy, một cái cô nương có hại. Cho nên ngươi liền trường ta liền lập tức cưới ngươi tổ tử, không cho ngươi tổ tử về sau chọc người phê bình. Nhưng này không phù hợp bộ đội kết hôn trình tự. Lăng, lão tử thiếu chút nữa bỏ mệnh, nửa đường cưới cái tức phụ có cái gì không thể. Không có các ngươi tẩu tử lão tử sớm đã chết. Lão tử có thể làm vong ơn phụ nghĩa đồ đề sao? Nhiều nhất lão tử nhiệm vụ lần này khen thưởng từ bỏ. Chỉ cần cấp lão tử đem kết hôn sự tình làm xong liền thành. Chỉ nghe trong phòng vài cái tiểu binh nhóm đồng thời thở hót vì kinh ngạc. Liền trường ngươi nhiệm vụ lần này như vậy thành công, khen thưởng nhưng không thấp chúng ta ra tới tiếp ngươi thời điểm Chính là nghe nói mặt trên phải cho ngươi thăng một thăng. Giống như muốn đem ngươi phóng tới tranh trưởng, hoặc là đoàn trưởng thượng. Lão tử lần này đích xác cửu tự nhất sinh, khá vậy không thể cùng tổ chức muốn thưởng, chỉ cần cấp lão tử đem tức phụ sự tình giải quyết, lão tử liền cao hứng. Nhìn thạch phàm thứ này đem tức phụ kêu càng ngày miệng thuận, vương hai tháng không thiếu trợn trắng mắt, cuối cùng trực tiếp để cửa đi vào. Thạch phàm ha, há cười che giấu. há mộn liền hỏi, trở về thật lâu sao? Vương Hai Tháng thầm nghĩ, thứ này cư nhiên cũng sẽ không hạo ý tay, há mồm nói, vừa trở về. Có việc. Thạch phàm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Lúc này những cái đó tiểu binh đã cười lập tức giải tán, trước khi đi thời điểm còn không quên đóng cửa lại. Chờ đến trong phòng bệnh an tĩnh, Vương Hai Tháng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, bệnh viện nội không có kết hôn chứng minh bác sĩ là... Không tiếp thu thai phụ. Nhưng chuyện của ta, ngươi làm như thế nào được? Thạch Phạm hơi hơi sửng sốt, theo sau lập tức cười nói, cái này dễ làm. Làm sao bây giờ? Thạch Phạm lại có chút ngượng ngùng, chậm rãi giải thích, ta cho ta lãnh đạo đánh một chiếc điện thoại. Phía dưới sự tình hắn cấp an bài. Thạch Phạm không có nói, cái này điện thoại đánh đến sự tình là làm xong, nhưng hắn cũng bị lãnh đạo mắng đến máu chó phun đầu. Kỳ thật lãnh đạo cũng là tức giận hồ nháo, nguyên bản nhiệm vụ. Lần này phía trước liền không cho hắn đi, nhưng hắn nói thừa dịp tuổi trẻ muốn tích cóp quân công, hắn phải làm tuổi trẻ nhất tướng quân. Lãnh đạo bị hắn kiên định cảm động, khiến cho hắn đi, kết quả bất luận cái gì hoàn thành thập phần hoàn mỹ, hắn cũng lưu trữ một cái mệnh. Lãnh đạo một nhận được hắn tin tức. Đã chuẩn bị cho hắn tranh thủ càng nhiều quân công khen thưởng, trải qua lãnh đạo nỗ lực, mặt trên đã cho minh lời nói, chỉ cần thạch phàm đi trở về, kém cỏi nhất cũng thăng hắn vì doanh trưởng, hơn nữa vẫn là anh hùng doanh doanh trưởng. Kia sẽ nghĩ đến thạch phàm cư nhiên không có quản được trụ hạ nửa thân, ở nhiệm vụ giữa cưới tức phụ, lại còn có mang thai. Hiện giờ không riêng công lao đã không có, ngược lại khả năng còn muốn ai xử phạt. Cũng may lãnh đạo không đành lòng ái đem bị phạt, cuối cùng tranh thủ một cái ưu khuyết điểm tương để Tức giận đến lãnh đạo mỗi ngày gọi điện thoại mắng thạch phàm. Bằng không hắn sợ chính mình khẩu khí này không phát ra đi, liền như. Vậy bị khí không có. Cư nhiên tình huống lãnh đạo không có nói với hắn, nhưng thạch phàm tâm tư nhạy bén, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Ở huyện thành bệnh viện đại mấy ngày, vương hai tháng thân thể bảo dưỡng không tồi. Thạch Phạm bên hông cùng trên đùi miệng vết thương có bệnh viện dùng đến tốt nhất dược, khôi phục thực mau, đã nói lắp. Ngày thứ tư buổi tối, Thạch Phàm cùng Vương Hai tháng nói ngày mai hành trình, ngày mai chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi có cái gì yêu cầu chuẩn? Vì sao? Nếu có, ta làm cho bọn họ đi chuẩn bị. Vương Hai tháng không có mạo mồi quyết định, đời trước có một bộ phận ký ức không rõ ràng, nhưng đại bộ phận lại là rõ ràng. Lại một lần cẩn thận nghĩ tới đời trước những cái đó thân sinh cha mẹ, cùng với huynh đề tỉ muội vương hai tháng không chuẩn bị đi gặp bọn họ. Bọn họ đem vương hai tháng ngăn ở ngoài cửa, cả đêm đều không có nửa cái người ra tới mở cửa nhìn xem nàng, hay không còn ở ngoài cửa. Chỉ cần bọn họ xem một cái, đời trước vương hai, tháng cũng sẽ không sống sợ sờ chết ở ngoài cửa lớn, bởi vậy này phân thân tình liên hệ tất yếu không nhiều lắm. Bạch gia như vậy nhà chồng, vương hai tháng rất là may mắn chính mình rời đi, suy nghĩ một vòng, vương hai tháng nói, ta không có gì muốn chuẩn bị, ngươi có cần hay không mang một ít đặc sản trở về? Đặc sản? Mua điểm cũng hảo, nếu không hôm nay ta mang ngươi trở về đi một chút, ngươi có thể hành. Thạch phàm chật chật chân, vặn vặn eo, ngươi xem này giống không được sao? Đi! Thôi, ta cũng nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì đặc sản. Ngươi cho ta ra ra chủ ý, kia đi thôi. Đi ở huyện thành trên đường phố, ngói đen gạch xanh cửa hàng nơi nơi đều là, chỉ là chân chính mô đồ vật người không nhiều lắm, cơ hộ liền không có. Thạch Phàm bọn họ này đoàn người thập phần đáng chú ý, may mắn thạch Phàm cùng những người khác đều đổi thường phục, bằng không càng nhiều người chú ý. Ở vương hai tháng bọn họ mặc sau, bạch kiến tây chính đỡ tân lôi từ một nhà tiệm thuốc nội đi, ra trong lúc vô ý một cái dương mắt. Hắn chân mày cau lại. Ngươi thất thần làm cái gì? Phía trước những người đó ngươi nhận thức. Tân lôi nhìn phía trước vài cá nhân hỏi. Ta như thế nào có thể nhận thức bọn họ? Đi thôi, về nhà. Bạch kiến tây hoài nghi chính mình vừa rồi hoa mắt. Bằng không như thế nào sẽ cảm thấy mấy người kia bên trong nữ nhân thực quen mắt, cực kỳ giống vương hai tháng. Muốn nhiều xem vài lần, nhưng kia nữ nhân thân mình bị người chặn, vừa mới chuẩn bị đuổi theo đi, lại. Bị tân lôi kéo lại. Tiếp theo chính là tân lôi oán trách. Ngươi sao lại thế này, có phải hay không thật sự nhận thức nơi đó mặt người? Ta thật sự không biết. Đi thôi, thiên muốn đen. Ta đã đói bụng. Hành, ta cho ngươi mua cái rau dài oa oa ăn. Tân lôi ánh mắt một đốm, rất muốn nói nàng không muốn ăn như vậy khó ăn đồ vật, theo sao lại cười gật đầu đồng ý. Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Không nghe đại phu làm ta cẩn thận dưỡng thân mình. Tân lôi giữ chặt bạch kiến Tây cánh tay, cả, giận nói. Bạch kiến Tây chặn lại nói hiểm, tiểu tâm đỡ tân lôi, chậm rãi đi. Chỉ là hắn đôi mắt nhìn chậm chậm vào lộ phía trước. Bởi vì bán oa oa phương hướng vừa lúc là vương hai tháng các nàng đoàn người phương hướng. Oa oa mua, nhưng lại không có lại nhìn thấy vừa rồi kia đoàn người. Tân lôi đem bánh một bắp ăn một nửa nhi liền ăn không vô nữa. Cười cho bạch kiến tây hôm nay ngươi cũng một ngày không có ăn cái gì, này nửa cái cho ngươi. Bạch kiến tây bắt đầu không ăn, nhưng tân lôi sốt. ruột đều sinh khí, hắn cảm động tân lôi như thế quan tâm chính mình, càng thêm cảm thấy tân lôi là cái hảo nữ nhân. Liền ở ngay lúc này, thạch tầm dùng một trương phiếu gạo, đang ở một nhà tiểu tiệm cơm lầu hay ăn cơm. Cơm gạo lứt cùng rau trộn rau dại cộng thêm một tô bự thỏ hoang hầm khoai tây. ăn cái con thỏ chân thạch phàm cấp Vương hai tháng chủ động cấp đồ ăn ngươi cũng chạy nhanh ăn đi Vương hai tháng cấp thạch phàm cấp một khối to khoai tây thạch phàm sạch sạch nhìn nàng cuối cùng có chút bất đắc chỉ ăn lên Vương hai tháng lại ăn thỏ chân nhìn phía dưới trên đường phố hai người ân ái có thêm nửa cái bánh một bắp làm tới làm đi ăn cơm xong thạch phàm bọn họ tiếp tục mua đặc sản bởi vì cửa hàng không nhiều lắm mục tiêu minh sát. Thực mau liền mua đầy đủ hết. Thạch phàm lại còn hướng bên trong đi, bên người tiểu binh nhóm đã ở khuyên hắn phải đi về. Đi cung tiêu xả nhìn xem. Mọi người đều không rõ đi cung tiêu xả làm cái gì. Kỳ thật ở cái này niên đại cung. Tiêu xả, tiêu thụ rất nhiều đồ vật trừ bỏ lương du tương giấm, mặt khác đồ vật đều cũng chỉ là một ít vật nhỏ. Tới rồi cung tiêu xả. bên trong giống như nhân viên công vụ giống nhau thần kỳ người bán hàng đối thạch Phàm thái độ nhưng thật ra cũng thập phần nhiệt tình khả năng các nàng những người này hỏa nhãn kim tinh nhìn ra thạch phạm không thuộc về nho nhỏ huyện thành cho ta bao một cân bánh quy nửa cân quả khô lúc này quả khô là thật thật tại tại thủ công chế tác sơn ra quả khô mà khác một loại chính là cái loại này bóng bàn lớn nhỏ quả táo chế thành quả khô muốn sơn ra quả khô sao Cho nàng ăn, tới điểm tiểu quả táo quả làm. Thạch phẩm biên đem người bán hàng bao tốt bánh quy thu hồi tới, biên chỉ chỉ phía sau mặt đứng vương hai tháng. Người bán hàng lúc này mới chú ý tới mọi người che giấu trung vương hai tháng, liếc mắt một cái liền thấy nàng nhô lên bụng, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lúc này mọi người ăn cơm thập phần chỉ sợ, nhưng vương hai tháng một cái thai. Phù khí sắc lại thập phần khỏe mạnh, không khỏi trong lòng nha vài phần hâm mộ. Ngay cả nàng cái này người bán hàng trong nhà ăn một chút gì đều thập phần khan hiếm. Nàng sát vô pháp ăn sơn ra làm. Người bán hàng nói. Lại đến nửa cân đường trắng. Giống như phiếu gạo không cần tiền giống nhau, thạch phàm lại lần nữa rất lớn bút tích lấy ra cả nước có thể sử dụng phiếu gạo. Vương hai tháng đối 60 niên đại cung tiêu xả thập phần tò mò, cũng thực thích nơi này các loại không có chất phụ gia đồ. Ăn hương vị, cùng với chúng nó cải đúng chỗ ngứa hỗn hợp sao mỹ vị. Còn có cái gì muốn sao? Thạch phàm vừa nói vừa đem trong tay hắn dư lại phiếu gạo nhét vào tay nàng. Không có muốn. Cái kia người bán hàng nghe được nàng lời nói, lập tức cười đến, chúng ta cung tiêu xả đồ vật nhất toàn, Ngươi đi nhà khác liền không nhất định có thể mua được đến. Chúng ta nơi này có khăn tay, vải bông, còn có thoa mặt. Người bán hàng cực lực đề cử chính mình đồ vật. vương hai tháng toàn bộ cự tuyệt ngày hôm sau liền phải rời đi huyện thành vương hai tháng không có ngủ lười giác sớm đi lên thạch phẩm không biết khi nào đã thu thập thỏa đáng thấy vương hai tháng lên lại nhìn xem chính mình trên tay biểu ngươi có thể ngủ tiếp trong chóp lát ngủ không được vương hai tháng đích xác ngủ không được thạch phẩm hướng một cái màu trắng rớt men thiết bồn nội đổ nước ấm trước rửa mặt đi Lần đầu tiên hưởng thụ có người cấp đảo rửa mặt thủy, vương hai tháng nhiều xem thạch phàm vài lần. Thạch phàm thứ này lập tức vui vẻ ra mặt, khoe khoang nói, có phải hay không bị ta thật sâu cảm động. Vương hai tháng cứ theo lẽ thường cho hắn một cái xem thường, trong lòng thực cảm động, lại chính là không nghĩ làm thạch phàm biết. Sợ thứ này chịu không nổi, hưng phấn bay lên tới. Mới vừa rửa mặt xong, thạch phàm liền thấu lại đây, cấp dùng cái này. Thứ gì? Ngươi mua thoa mặt, như vậy rất là thuần phát đóng gói thoa mặt chu vương hai tháng lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên bản là, cho ta chính mình mua, nhưng quá hương, liền cho ngươi dùng đi. Cảm tạ, thạch phàm kia sẽ nghĩ đến chính mình nói như vậy, ngược lại thắng được vương hai tháng một cái tạ, nhiều xem nàng vài mắt, kỳ thật ta biết ngươi đã sớm bị ta cảm động, chỉ là ngượng ngùng nói, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không có. bữa sáng cho ngươi đặt ở bên ngoài trên bàn từ từ ăn ta đi xem những cái đó tiểu gia hỏa đem đi ra ngoài đồ vật chuẩn bị thế nào nửa giờ về sau hết thảy chuẩn bị ổn thỏa liền trường chúng ta đi lên tiếp tẩu tử liền hảo thương thế của ngươi còn không có hảo không cần ta vừa lúc vận động vận động thạch phàm kiên trì chính mình đi lên tiểu binh nhóm có chút không rõ liền trường vì cái gì như vậy kiên trì Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì bọn họ liền trường quá thích hắn tức phụ. Thạch phàm tự mình đi lên tìm vương hai tháng, chúng ta lập tức liền phải rời đi huyện thành. Ngươi không cần lo lắng, về sau sự tình có ta đâu. Hảo, muốn nói vương hai tháng, một chút không lo lắng kế tiếp nhập tử là không có khả năng, nhưng thạch phàm què trên đội tới, không hề là phía trước vui cười không có chính hình, hắn kiên định ánh mắt. Nghiêm túc nghiêm túc thái độ, truyền lại cho vương hai tháng lớn nhất cảm giác an toàn. Thực mau bọn họ trên xe lộ, chọc theo đường đi trên đường người đi đường rất ít, cũng không có xuất hiện đại thiên tai nằm trên đường thi hoành khắp nơi thảm thiết trường hợp. Nhưng địa biểu thảm thực vật rất nhiều đều trụi lũi, có thể tưởng tượng thôn trang nội người muốn tìm được ăn chính là cỡ nào khó khăn. Xe bên ngoài hoàn cảnh làm người sợ hãi. nhưng bên trong xe thạch phàm không gián đoạn dặn dò vương hai tháng uống nước ăn bánh quy không đói bụng cũng có thể ăn đồ ăn vặt sợ nàng có cái gì không thoải mái căn cứ thạch phàm theo như lời bọn họ muốn tới địa phương là năm bắt giao giới nơi ngồi lục gia gia tạp ngày đêm kim trình 10 ngày thiên hậu rốt cuộc tới rồi ly thạch phàm bộ đội gần nhất trung đình huyện liền cảnh vật chung quanh tới xem nơi này cũng có bị nạn hạn hán lan đến Rất nhiều người hẳn là cũng ăn không đủ no bụng, nhưng không giống địa phương khác như vậy nghiêm trọng, đói chết người rất ít. Thạch phàm nguyên bản chuẩn bị mang theo vương hai tháng thẳng đến bộ đội nơi đóng quân, nhưng vương hai tháng cự tuyệt, ta muốn trước tiên ở Trung Đình huyện Trụ Hạ. Lúc này thạch phàm ý bảo những người khác rời đi, lưu lại bọn họ hai người thời điểm, thạch phàm biểu tình thực nghiêm túc, tạm thời ở Củng Hảo, ta đi ăn bài. Thạch Phạm lưu lại hai cái tiểu binh, làm những người khác quay trở về bộ đội. Trưa hôm đó, Thạch Phàm tìm được rồi một chỗ sát đường phòng ở, sân không tính quá lớn, trung gian có viên thụ, trong viện đồ vật thêm lên có bốn trang phòng. Lão Thái Thái trụ chính là ánh sáng mặt trời mặt đông phòng ở. Thạch Phàm mang theo vương hai tháng tự mình đi xem qua, Lão Thái Thái tuổi trẻ thời điểm hẳn là khôn khéo có khả năng, bước đầu phán đoán là cái miệng lợi hại. Nhưng thiện tâm kia một loại. Lần đầu gặp mặt, lão thái thái liền đem ánh mắt ở thạch phàm cùng vương hai tháng bên người ngó, hơn nữa trực tiếp hỏi, các ngươi có phải hay không phu thê quan hệ? Nếu không phải, ta đây lão thái bà nhưng không đồng ý thuê nhà cho các ngươi. Trương bà bà, đây là ta tức phụ. Thạch liền trường đều nói như vậy, lão thái bà ta đương nhiên tin. Nếu nàng có thai, vậy không thích hợp trụ bóng dáng vào mở. khiến cho nàng trụ ta bên cạnh này một bộ trang đi. Thạch Phàm nhìn về phía Vương Hai Tháng, làm nàng quyết định, Vương Hai Tháng cũng thích ánh mặt trời sung túc phòng mở, lập tức đồng ý, theo sau Thạch Phạm đưa Vương Hai Tháng đi tiểu lữ quán, chính mình mang theo hai cái tiểu binh tới thu thập phòng mở. Ngày hôm sau sáng sớm ăn cơm sáng, Thạch Phạm mang theo Vương Hai Tháng đặt mua trong nhà sử dụng đồ vật. Một phen vội chăn xuống dưới. Vương hai tháng mắt thấy thạch phẩm trong tay những cái đó các loại phiếu nhanh chóng thấy đấy. Ở thạch phẩm phản, hồi bộ đội cùng ngày, cư nhiên lại đưa cho nặng nửa cân phiếu thịt, một thước bố phiếu, cùng với tam cân phiếu gạo. Trong nhà ngươi đã mua mặt khoai tây, thịt, này đó phiếu ta không dùng được. Ngươi với ai mượn vẫn là còn cho nhân gia đi. Thạch phẩm mặt lôi kéo, đem phiếu lại lần nữa đặt ở tay nàng, ngươi cầm, ta lần này trở về nhất thời ra không được. bên cạnh ngươi yêu cầu chừa chút phiếu khẩn cấp lại sợ vương hai tháng lo lắng giải thích nói ngươi cũng không cần sợ ta sẽ định kỳ làm người tới xem ngươi ngươi có việc cùng bọn họ nói ta cũng một có thời gian liền ra tới đã biết ngươi này liền phải đi ta lần này đi ra ngoài có nhiệm vụ trong người đã trì hoãn và thiên ta cần thiết trở về phục mệnh ngươi yên tâm kết hôn báo cáo một đám xuống dưới ta liền tới tiếp ngươi Thạch Phàm cho rằng kết hôn báo cáo sẽ thực mau phê xuống dưới, kia sẽ nghĩ đến nhất đẳng chính là một tháng. Liền vì việc này hắn Thạch Phàm không thiếu đuổi kịp mặt lãnh đạo nháo, hiện tại, toàn bộ bộ đội không sai việc lắm đều biết liên tiếp liền đá Bồ Tát Phàm, vì tức phụ thật là bất cứ giá nào. Hôm nay Vương hai tháng mới vừa đem quần áo của mình giặt sạch, đang ở lượng đau, làn da càng thêm ngâm đen, thân thể gầy nhưng rắn chắc Thạch Phàm đứng ở cửa. Người đứa nhỏ này vô thanh vô tức đứng ở cửa, thiếu chút nữa làm sợ lão thái bà ta. Các ngươi vợ chồng son liêu đi, ta đi bên ngoài đi dạo. Trương bà bà từ chính mình phòng cửa tiểu ghế cổ thượng đứng lên, cười trường mắt nhìn. Thạch phàm liếc mắt một cái, vui sướng đứng dậy rời đi sân, còn giữ cửa cũng đóng lại. vẻ mặt ngâm đen, duy độc liệt miệng, lộ ra hàm răng tuyết trắng thạch phàm là thật sự cao hứng, cấp không chờ nổi đi vào vương hai tháng bên người. Đem một trương giấy thật cẩn thận từ túi áo lấy ra tới, ngươi đem trên tay thủy lau lau. Ngày thường cũng không gặp thạch phàm nhiều chuyện như vậy, nhưng vương hai tháng vẫn là dùng chính mình làm trên tạp về lau khô tay. Triển khai kia tờ giấy, vương hai tháng. Kinh ngạc nói, về xuống dưới. Hôm nay mới vừa cho ta, ta liền xin nghĩ ra tới. Ngày mai ta liền mang ngươi đi bộ đội. Phòng ở ta đã làm những cái đó nhảy ranh nhóm thu thập. Vậy ngày mai chọn. đều ở ngay lúc này, vương hai tháng cũng không có ngượng ngùng xoắn xít, lập tức quyết đoán đem sự tình định rồi xuống dưới. thạch phạm cười càng thêm cao hứng, tiếp nhận vương hai tháng vừa rồi phơi quần áo về, ma lưu làm lên. vương hai tháng cũng không có ngăn trở, chính mình xoay người đi. trương bà bà trong viện một cái bóng dáng chỗ hầm khẩu, chuẩn bị đem treo ở bên trong một khối thịt heo mang lên. ngươi đừng nhúc nhích, ta tới. thạch phạm ném xuống quần áo chạy tới. Làm vương hai tháng đứng ở một bên đi, vương hai tháng biên nhìn thạch Phàm vội chăng, biên đem chính mình tỉnh ăn hành lột một nguyên cây, ngươi chừng nào thì đi, ta tưởng giữa trưa ăn sủi cảo. Một tháng trước thạch Phàm mua hảo bạch chuyện, nàng còn lưu lại hơn một nửa nhi, làm đốn sủi cảo hoàn toàn đủ. Ta, hôm nay không đi, vậy ngươi đi đem kia bộ tân chăng lấy ra tới phơi một chút, bằng không sẽ thực triều. Này liền đi, thạch Phàm động tác nhanh nhẹn. Thực mau liền đem chăn cùng đệm giường đều vơi đi ra ngoài. tiếng gia chủ động bắt đầu chặt thịt nhân, thập phần cần mẫn. người uống khẩu nước ấm, đợi chút thịt băm hảo, ngươi điều một chút vị. Vẫn luôn không ngừng lại, vương hai tháng eo đích xác không thoải mái, cho chính mình cùng thạch phàm đều đổ một ly nước ấm. Ngươi cũng uống một, ngụm. Vào cửa lúc sau, thạch phàm vẫn luôn không có nghĩ tạm quá. Ngươi thật hiểu ta, ta vừa lúc khác. Thạch phàm cười đến cao hứng, trên tay động tác càng thêm nhanh nhẹn. Vài phút sau, thạch phàm băm hảo nhân thịt. Vương Hai Tháng bắt đầu động thủ gia vị. Cái này niên đại thịt heo thịt mỡ muốn so thịt nạc càng quý một nửa nhi giá. Lúc trước mua thịt thời điểm Vương Hai Tháng muốn thịt nạc, thạch phàm còn có điểm nghi hoặc. Lúc này Vương Hai Tháng có chút hối hận không có lọng một chút thịt mỡ, nếu thịt nạc trung thêm chút thịt mỡ sẽ càng thêm mỹ vị. bất quá cũng may nàng có mở heo hướng bên trong gia nhập số lượng vừa phải mở heo hơn nửa chút ít rau xanh mặt khác gia vị cùng muối xứng với về sau hương vị liền ra tới thạch phẩm một đại nam nhân đều nhịn không được đi tới nghe nghe tay nghề phi thường không tồi vương hai tháng cười cười đem một mì toàn bộ đảo vào một cái sau mặt đại bồn xứ nội một chút thêm thủy thạch phẩm nhìn thấy vương hai tháng có thể không chút cho dừ đem một mì toàn bộ tới rồi đi vào Không khỏi cười, lại còn có cười lên tiếng âm. Vương Hai Thắng đang ở lao lực đem bồn sứa bên trong bột mì toái xoa ở bên nhau, đột nhiên nghe được Thạch Phạm tiếng cười, tò mò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ta cùng mặt không tốt? Không phải, chỉ là cảm thấy ta hẳn là càng thêm nỗ lực lập công. Vì cái gì là nỗ lực lập công? Quân công không phải thuận theo tự nhiên sao? Vương Hai Thắng không cảm thấy Thạch Phạm thứ này là cái chỉ vì cái trước mắt. đồ đề bởi vì ta muốn cho ta tức phụ ăn no mặc ấm vương hai tháng nhưng thật ra có chút nghi hoặc nói ngươi liền không có thích cô nương còn không có tìm được thích bằng không cũng không thể thỉnh ngươi giúp ta lớn như vậy một cái vội quân hôn cũng là có thể ly hôn phải không lúc trước thạch phàm cùng nàng nói qua quân hôn có thể ly hôn không có như vậy khó cho nên nàng mới hồi đồng ý thạch phàm nghiêm túc cật đầu Vương nhân hôn nhân cũng là hôn nhân, cho nên thật sự có thể ly hôn. Nói cũng là, vương hai tháng cười nói, theo sao lại chỉ chỉ cục bột nói, ngươi có lực lại dùng sức xoa xoa, như vậy ra tới sủi cảo da không dễ dàng phá. Hảo, liền nghe tức phụ. Vương hai tháng trừng hắn một cái, thứ này người hảo, chính là miệng thiếu. Động bất động liền đem tức phụ treo ở bên miệng. Nếu không phải vương hai tháng biết chính mình các phương diện đều giống nhau. Đều phải tự luyến cho rằng thạch phàm là thích chính mình. Cũng may nàng có tự mình hiểu lấy. Hai người, vội chăng nửa ngày, rốt cuộc bắt đầu làm vàng thắng. Tức phụ ngươi tới bao, ta cho ngươi cán sủi cảo da. Bằng không ngươi chậm lâu rồi không tốt. Hảo, thạch phàm một tay cầm chạy cán bột, một tay nhanh chóng chuyển động trong tay sủi cảo da, cũng liền bốn năm giây một cái xinh đẹp sủi cảo da liền thành hình. Này sủi cảo da thật địa đạo. không nghĩ tới ngươi như vậy có khả năng thạch phàm thuận thế sự chính mình đầu đinh phát một chút tự luyến nói ta cũng cảm thấy không tồi vương hai tháng trực tiếp làm lơ thứ này nghiêm túc nhéo sủi cảo thạch phàm tốc độ tay thực mau vương hai tháng cái này tay tàn đản theo thời gian càng ngày càng lo liệu không hết quá nhiều việc bản tử thượng đã có mười mấy cán tốt sủi cảo da thạch phàm thấp chọn cười ngừng tay, ta giúp ngươi bao đi, bằng không gia làm liền niết không được. hảo, hai người vội chăn bốn mươi phân đa phần chung, rốt cuộc đem sở hữu sủi cảo đều niết hảo. thạch phàm hướng trong nồi thêm thủy, nhóm lửa, vương hai tháng, cũng không có nhàn rỗi, đem trương bà bà đưa cho dưa chua cắt thành ti trang một mâm, hướng trên bàn thả dấm, một đĩa cắt xong rồi dưa chua, theo sau cũng không nhàn rỗi, đi phòng bếp trước thạch phàm cùng nhau hạ sủi cảo. Sủi cảo hảo về sau, thạch phàm lão nuốt nước miếng, cho hỏi quá mới biết được thứ này đã một năm không ăn đến sủi cảo. Đi cấp trương bà bà tặng một chén sủi cảo, vương hai tháng ăn hơn 20 cái sủi cảo, dư lại 40 tới cái tất cả đều bị thạch phàm thứ này ăn một cái sạch sẽ. Ăn cơm xong, vương hai tháng thân mình mệt nhọc, thạch phàm thấy tay chân ma lưu thu thập chén đũa, đối nàng nói, vừa vặn giữa trưa, ngươi đi ngủ một chất. Không ngủ, trong chốc lắc không phải còn muốn chọn đại kiện đồ vật sao. Phía trước vương hai tháng một người, ăn qua giữa trưa, cò rửa chén ngủ đều sẽ ngủ một giờ. Hôm nay có việc, nàng liền kiên trì không có ngủ. Ta đoán ngươi là kiên trì không được, còn không bằng ngủ một chất. Nói nữa có ta, ngươi không cần nhập lòng. Hảo, vương, hai tháng thiệt tình mí mắt đánh nhau, cho nên cũng liền đi buồn trong đi ngủ. Thạch phàm ở nhà chuyển động. Xem xét có này đó đại kiện hôm nay liền yêu cầu chọn đi. Nhìn một vòng, thạch phàm trong lòng nắm chắc, ra nhà ở, đi đại thụ hạ đại thạch đầu tảng ngồi trương bà bà bên người ngồi nói chuyện phím. Trương bà bà ngoài miệng còn đều là bóng loáng, nhìn thấy thạch phàm mặt mày đều cười cong, tiểu thạch, đại nương cảm ơn các ngươi sủi cảo. Đại nương đã thật nhiều năm đều không có ăn qua ăn, ngon như vậy sủi cảo. Trương bà bà hình như có hồi ức. Đại nương. Ta cũng muốn cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đối ta tức phụ chiếu cố. Hai tháng đứa nhỏ này thiện tâm, làm việc cũng nhanh nhẹn, chính là có chút không yêu quý đồ vật. May mắn nàng tìm được ngươi như vậy, bằng không bảo đảm vô pháp sinh hoạt. Cái kia niên đại thế hệ trước nói cái gì đều nói thẳng. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng các nàng đều là thiệt tình hảo ý. Thạch phàm cười cật đầu nói, bà bà, điểm này ta nhất. Định hảo hảo nói nói nàng. Là phải nói nói, hiện tại rất nhiều địa phương đều chết đói người, chính là chúng ta nơi này cũng là lao động người ăn cái lửng dạ. Không nhọc động một ngày chỉ có thể ăn một đống than than thủy thủy. Chỉ sợ này nạn hạn hắn còn muốn tiếp tục ác liệt, các ngươi cần phải vì về sau chuẩn bị một ít. Bà bà lời này phán đoán đối. Thạch phàm kỳ thật biết vương hai tháng, cũng không phải một cái cầm cổ ăn uống không màn da người. Hắn đi thời điểm mua mặt lâu như vậy. Dư lại hơn phân nửa nhi. Vừa thấy phương hai tháng ngày thường cũng không bỏ được ăn này đó bạch diện. Ngược lại là có chút kéo giọng nói thô bột ngô, ăn không ít. Bất quá này đó phát hiện, hắn không nghĩ cùng người khác nói, chính mình tức phụ chính mình đau lòng, không cần thiết cùng những người khác nhắc mãi nàng hảo. Đương Vương hai tháng lại lần nữa nghĩ đến thời điểm, trong nhà đã trở nên trống rỗng. Trừ bỏ cần thiết phải dùng đồ vật, mặt khác đều đã chọn đi rồi. Nguyên lai like ở vương 2, tháng ngủ không lâu, thạch phàm đang theo trương bà bà nói chuyện phím, hắn thủ hạ tiểu binh nhóm tới. Thạch phàm dặn dò bọn họ chọn đồ vật không cần phát ra âm thanh, bảo đảm ngủ ở buồn trong vương hai tháng không bị bừng tỉnh. Lúc này đây tới vài cái một lần cũng chưa thấy qua vương hai tháng tiểu binh nhóm, nguyên bản nghĩ trong thấy liền lớn lên tức phụ, bọn họ cũng hảo trở về khoát lát, không nghĩ tới liền trường trực tiếp không cho gặp người. Chọn đồ vật trong lúc thạch Phàm nhìn không? Có nhiều ít đồ vật trong ngoài nhà ở vừa thấy, lại đem không dùng được mặt khác tiểu kiện đồ vật cũng dọn lên xe, cho nên trong nhà mới có thể như vậy trống không? Đối thạch Phàm thứ này làm việc như thế ma lưu, vương hai tháng cũng cảm thấy yên tâm. Rời trường về sau, đem chính mình chăn điệp hảo. Theo sau thấy bên ngoài mặt trời rực rỡ đắng ngã về tay, vội kêu thạch Phàm, thạch Phàm, bên ngoài đềm chăn yêu cầu lấy về tới. bằng không liền phải chọc ẩm ướt này liền đi chờ đến thạch phàm đem đệm chăn lấy về tới lại không có ngày thường linh hoạt bồ dáng ôm đệm chăn ngu si đứng ở buồn trong không có phía dưới động tác vương hai tháng chặt sạch một tay trở về liền thấy một màn này suy nghĩ cẩn thận hắn đây là làm sao vậy chính mình bị chọc cười bớt quá nàng vẫn là lập tức phổ vỗ giường đất nói đem đệm chăn đặt ở trên giường đất này thích hợp sao Nguyên bản không chút nào câu thuốc Thạch Phàm có chút chần chờ. Ở hầm trú ẩn thời điểm không phải cũng ngủ. Thạch Phàm đem đệm chăn điệp hảo đặt ở trường đất đầu bên cạnh. Không có đem chúng nó cùng vương hai tháng đặt ở cùng nhau. Người đói bụng đi. Trong nhà không mặc, ta đi mua một ít trở về. Vương hai tháng lại lắc đầu. Trong nhà còn có một chút thô bột ngô, còn có hai cái khoai tây, đủ làm cơm chiều. Này đó ta cũng sẽ làm, cơm chiều không cần ngươi làm. Lúc này thời tiết lạnh xuống dưới, người muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Trung định huyện muốn so mặt khác huyện càng thêm đại, vài con phố. Cửa hàng có rất nhiều, ngay tại chỗ bãi hàng vỉa hè người cũng không ít. Năm nay trong đất, trong núi đồ vật rất ít, điểm này đồ vật đều là ta đi thật nhiều lộ mới tìm được. Nói chuyện chính là che kính thâm nhập khe rảnh dường như nếp nhăn 50 tuổi lão hán. hắn bán đồ vật thập phần thưa thớt. Rất nhỏ một cái đồ vật, cư nhiên dùng một miếng vải vụn đầu lĩnh cái. Thạch Phàm mang theo vương hai tháng đi đi dừng dừng, lúc này đứng ở lão hán bên người không đi rồi, cho ta xem phẩm tướng như thế. Nào, nếu có thể ta mua. Vương hai tháng không biết thạch Phàm bọn họ đây là nói thứ gì, nàng cũng không nhiều lắm lời nói, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn. Lão hán dùng cặp kia có chút ố vàng đôi mắt lại một lần đánh giá thạch Phàm. Không nhanh không chậm đem vải vụn đầu lĩnh bốc lên. Tuy rằng vương hai tháng không nói lời nào, nhưng trong lòng thiệt tình tò mò nơi đó mặc là cái gì, một tiểu khối vải vụn có thể che đậy trụ cái gì thứ tốt, liền ở kia đồ vật một lộ diện, đây là khô quắc củ cải. Nhỏ, nháy mắt vương hai tháng trên đầu bay bốn chữ, ngu đần. Đối mặt thạch phàm cùng kia trường mắt lão hán phản ứng, vương hai tháng đột nhiên nhanh trí. lập tức nghĩ tới một loại khả năng chỉ chỉ chính mình nói ta không ngủ tỉnh không ngủ tỉnh chạy nhanh đi đừng ảnh hưởng ta bán đồ vật lão hán dùng sức đông đưa kia khô một chấm nhau tay người này tham ta mua lão hán nháy mắt nhìn về phía thạch phàm bất quá vẫn là ngữ khí không tốt nói ta muốn phiếu gạo ngươi cũng có có bất quá không nhiều lắm một cơn phiếu gạo dư lại cho ngươi năm đồng tiền được chưa có đường phiếu sao Nhà ta con dâu muốn sinh oa, ta tưởng cho các nàng chuẩn bị một chút. Thạch phạm lắc đầu, đường phiếu khan hiếm, trên người hắn đã không có. Ta nơi này có. Vương Hai Thắng đem lúc trước thạch Phàm cho nàng mười mấy trương phiếu gạo lấy ra tới, tìm được rồi kia một hai đường phiếu đệ ra tới. Một cân phiếu gạo, một hai đường phiếu, lại cho ta một khối tiền là được. Lão hắn trên, mặt rốt cuộc có tươi cười. Cầm kia khô quát nhân xăm. Thạch phàm không quên đậu vương hai tháng, đem đồ vật nhét vào tay nàng, củ cải cho ngươi. Đêm đó lần trước đi liền hầm nó. Vương hai tháng cũng cười nói. Thạch phàm cười lắc đầu, khó mà làm được, thứ này có đại tác dụng chủ yếu là cho ngươi chuẩn bị. 60 niên đại sinh hài tử thật là đi quỷ môn quan đi một chuyến, 10 cái người ít nhất có một người là rong huyết mà chết. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Vương hai tháng thập phần. Cảm tạ hắn cẩn thận, đồng thời cũng tò mò thạch phàm cư nhiên đối với nữ nhân phương chuyện này, sự tình biết nhiều như vậy. Ta có ba cái ca ca, ba cái tẩu tẩu cũng đã có vài cái hài tử. Tai nghe một nhiễm, cho nên biết một chút. Ngươi kết hôn sự tình mụ mụ ngươi hẳn là đã biết đi. Nàng lão nhân gia như thế nào không có tới ngăn cản. Thạch phàm một buông tay nói, nàng biết ngươi mang thai, giận ta, nhưng cũng an tĩnh rất nhiều. lúc sau đi đi dừng dừng thạch phàm lại mua một ít khoai tây đồng thời cũng mua tinh cùng thô hai loại tế bột ngô lại không màng vương hai tháng ngăn cản mua tam cân bạch diện vào lúc ban đêm thạch phàm lạc năm trương thô ngọc diện bánh hai trương tế ngọc diện bánh chúng ta nam nhân tháo cho nên ăn nhiều thô mặt bánh tốt nhất các ngươi nữ nhân giọng nói tế ăn nhiều thô mặt không tốt có thạch phàm ở vương hai tháng thiệt tình là y tới chửi tay cơm tới há mồm Thạch phàm làm công thiệp tình sạch sẽ nhanh nhẹn, thực mau liền đem hết thảy thu. Thật thỏa đáng. Buổi tối ngủ thời điểm, thạch phàm cấp phương hai tháng đệm giường phô ở đầu giường đất, chính mình ngược lại phô ở giường đất đuôi. Hai người một đêm cắt ngủ một bên, tường an không có việc gì. Hôm sau, vương hai tháng lên thời điểm, thạch phàm đã đem bữa sáng làm tốt, bắt viên cháu cùng bánh bao. Bắt viên cháu là thạch phàm tự mình ngao nấu. Thập phần mỹ vị, bánh bao là hắn ra cửa mua. Chính là ngày hôm qua hắn muốn cấp vương hai tháng mua tới ăn, vương hai tháng lại không có. Đồng ý kia một nhà. Ăn cơm xong, vương hai tháng đem chính mình tốt nhất một bộ quần áo xuyên lên, đem trong nhà ăn mặc hôi bố y phục bao lên, lại đem đầu tóc tẩy quá, mặc sữa sạch sẽ sau nàng đem phía trước thạch phàm mua lau mặt chu lau một chút. Thu thập sạch sẽ, nhanh nhẹn, tới đón thạch phàm màu xanh lục cha tạp cũng tới rồi. tử hảo tổng cộng tới hai cái tiểu binh đều là lúc trước đi hầm trú ẩn tiếp thạch phàm người trung những người đó đỡ vương hai tháng lên xe hai cái tiểu binh nói thạch phàm nhà bọn họ đã thu thập thỏa đáng đi vào liền có thể trụ người chỉ là hai người thực vài lần nhìn về phía cửa xe khẩu thạch phàm giống như có nói cái gì không dám nhận vương hai tháng nói lần đầu tiên thạch phàm cư nhiên cũng không có muốn bọn họ giáp mặt nói Vương Hai tháng nghỉ thầm chỉ sợ bộ đội nội có chuyện gì chờ chính mình. Đi rồi một giờ rốt cuộc tới rồi Thạch Phàm bộ đội nơi. Hơn nửa Thạch Phàm tiên tiến bộ đội, ngược lại làm Vương Hai tháng ở trong xe nghỉ ngơi một chút. Thạch Phàm lúc này cùng một cái trung niên phụ nhân ngồi ở nguyên bản thù, về hắn cùng Vương Hai tháng một thức một vệ phòng ngủ nội hai thanh, trên ghế. Mẹ, ngươi không phải mặc kệ ta kết hôn chuyện này. Thật phàm mẫu thân trừng hắn một cái, nói, trừ phi ta không phải mẹ ngươi, bằng không kết hôn sự tình ta nhất định phải quản. Cái kia nữ đâu, dám làm ra hôm trước liền có mang hài tử, hiện tại lại không dám thấy ta. Thạch phàm có chút không cao hứng nói, mẹ, kia cũng là ta tạo. Thành, ngươi không thể đem trách nhiệm đều quy kết đến trên người nàng. Ngài cũng không nên quên, nàng không riêng gì ta tức phụ, vẫn là cứu ngài nhi tử mệnh ân nhân. Ngài sẽ không muốn ta làm một cái vong ơn phụ nghĩa người đi. Hắn mẫu thân chần chờ, nhưng tâm tình như cũ không hảo, làm nàng tiến vào, ta thấy thấy. Có thể thấy, nhưng ngài phải chú ý nói chuyện phương thức. Ta không hy vọng ta tức phụ không cao hứng. Thạch phàm tiểu tử ngươi cưới tức phụ đã quên nương, chẳng lẽ tâm tình của ta liền không quan trọng sao? Thạch phàm khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, tiếp tục nói. Mẹ, ngày tâm tình hẳn là ba ba tới Quảng. Hắn mới là ngày trượng phu. Ta mặc kệ, nếu không thấy được nàng, đêm nay liền ngủ ở nơi này. Gặp qua liền đi. Có thể. Thạch phàm mẫu thân đáp ứng thập phần sẵn khoái. Ở gia tạp nội, một cái tiểu binh không ngừng cấp vương hai tháng giải thích. Đang nói đâu, thạch phàm ba bước vượt làm hai bước tới. Tức phụ, tránh không khỏi đi, ta mẹ tới. Vương 2 hắn đột nhiên biết muốn gặp Thạch Phàm mẫu thân, trong lòng e ngại, dây tiếp theo thiếu chút nữa bị Thạch Phàm nói đậu đến thiếu chút nữa cười ra tới. Bất quá tứ phụ ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kia đi thôi! Thạch Phàm thứ này ngu đần cho nạn dũng khí, khẩn trương thiếu rất nhiều. Gia tạp tiến bộ đội bắt đầu không có gì người chú ý. Mà khi gia tạp chạy đến người nhà nơi ở này một mảnh nhà trệt thời điểm, trên đường liền nhiều rất nhiều hài tử cùng xem hài tử, hoặc là ở cửa, nhà tẩy rau dại phụ nhân. Không biết vì cái gì các nàng đều nhìn chậm chậm gia tạp chuyển, theo sau mấy cái phụ nhân tụ ở bên nhau bắt đầu châu đầu ghé tai. Vương Hai tháng nhìn ngoài cửa sổ xem một màn này có chút đau đầu, bất quá hiện tại có càng đau đầu sự tình yêu cầu đối mặt. giả kết hôn việc này chỉ có nàng cùng thạch phàm biết hiện tại thạch phàm mẫu thân tới nhìn thạch phàm vừa rồi kia khẩn trương bộ dáng chính mình vị này bà bà cũng là thuộc về ở nhà rất có quyền lên tiếng kia một loại đặc biệt là ở nhà sinh hoạt nhi nữ kết hôn loại này sự thường như vậy bà bà khó nhất triền tới rồi địa phương thạch phàm trước xuống xe mở cửa xe đỡ vương hai tháng xuống xe hướng trong phòng đi mới vừa bước vào phòng khách Vương hai tháng liền bản năng dừng bước chân, chân thật miêu tả, phòng trong có cường đại áp khí lao tới. Thạch phạm, ta có chút sợ. Vương hai tháng cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Đáng tiếc thạch Phàm này nhị hóa cư nhiên không có. Nghe rõ. Tức phụ ngươi nói gì? Chưa nói, ngươi nghe lầm. Nếu không phải trong phòng ngồi thạch Phàm này nhị hóa mẫu thân, vương hai tháng thiệt tình sẽ một chân đá qua đi. Còn không tiến vào. Trong phòng cư nhiên đột nhiên có tức giận thanh âm truyền ra tới. Thạch phàm cấp vương hai tháng một cái yên tâm ánh mắt, mang theo nàng hướng trong đi. Đi vào bên trong, thấy kia ngồi ở phòng ngủ trên ghế, quần áo sạc sẽ nghiêm túc thạch phàm mẫu thân, vương hai tháng trong lòng thầm hô may mắn. Nàng cùng thạch phàm chỉ là giả phu thê, nếu thật là phu thê, nàng này mạng nhỏ chỉ sợ muốn ném. Thạch phàm mẫu thân vừa thấy liền không dễ chọc. Vương hai tháng lập tức thu liễm trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, cúi đầu đứng ở thạch phàm bên người, không xem thạch phàm mẫu thân. Người căm, dám cùng ta nhi tử tư định chung thân, còn lấy hài tự áp chế chúng ta thạch gia nam nhân, như thế nào cũng không dám cùng ta lão thái bà nói chuyện. Mẫu thân, ta tức phụ nhát gan, ngài cũng không thể, dọa đến nàng. Nhi tử cư nhiên làm trò nàng mặt giữ gìn hắn tức phụ. Thạch phàm mẫu thân thật muốn đi lên đem hắn trừ vừa động, nhưng dù sao cũng là chính mình sủng đại nhi tử, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn nói nhiều thạch phàm liếc mắt một cái, thả chậm khẩu khí hỏi, hài tử mấy tháng, có hay không làm bác sĩ kiểm tra quá? Không đợi vương hai tháng nói chuyện, thạch phàm lại mở ra mấy hát, mẹ, hài tử không sai biệt lắm muốn năm tháng, chỉ ở phía trước làm bác sĩ tra quá, bác sĩ nói. Không thành vấn đề, hiện tại còn không có lo lắng kiểm tra. Ta xem cơm đều làm ngươi tức phụ ăn, xem trên người nàng thịt sẽ biết. Ngày mai ngươi cái gì cũng không cần làm, nhất định phải mang theo nàng đi kiểm tra, nhất định phải làm bác sĩ cấp khai phương thuốc, hảo hảo cho ta tôn tử bổ một bổ. Cũng không thể ta tôn tử sinh hạ lại hắt lại gầy. Thật phàm lúc này giống cái hảo nhi tử, đáp ứng thập phần sản khoái, mẹ, ta toàn nghe ngại. Người nói như thế nào, ta liền như thế nào làm? Nhi, tử hống chính mình mẹ cao hứng, thiệt tình thực dễ dàng, liền như vậy hai câu lời nói, thạch phàm mẫu thân nghiêm túc mặt nháy mắt ôm nhu hiền từ. Chỉ là nghe được thạch phàm phía dưới nói, vương hai tháng muốn đem chính mình trước một giây cảm khái thu hồi tới, nổi một câu, nhi tử sinh ra chính là hố mẹ nó hóa. Mẹ, trời càng ngày càng đen, trời tối làm sao vậy? Thạch phàm mẫu thân hỏi. Thạch phàm cợt nhã tiếng đến mẹ nó bên người, nhỏ giọng nói, chúng ta muốn ngủ. ban Thạch phàm mẫu thân cũng không biết có phải hay không khí đỏ mặt, một cái tá vỗ vào thạch phàm tráng thượng Thạch phàm mẫu thân cuối cùng đi thời điểm rốt cuộc, không thấy vương hai tháng liếc mắt một cái, cũng không làm thạch phàm đưa nàng, nàng liền như vậy chính mình đi rồi. Cũng không biết đại bụi tối nàng muốn đi đâu nghỉ ngơi. Vương hai tháng dò hỏi quá thạch phàm. Thạch phàm lại làm nàng yên tâm, hắn mẫu thân có địa phương đi. Phòng nội chỉ còn lại có thạch phàm cùng Vương hai tháng 2. Người, thạch phàm làm nàng chạy nhanh đến trên trường nằm trong chốc lá, hơn nữa từ phòng ngủ bên ngoài nửa người cao đầu gỗ giãn lược ngăn tủ nội lấy, ra một bao đồ vật. Người đó bụng đi, ăn trước điểm đậu xanh, chờ nhà ăn phóng cơm, chúng ta lại ăn. Thạch phàm thật cẩn thận đem dễ toái bánh đậu xanh đặt ở đầu trường cây trúc rác thành tiểu ngăn tủ thượng. Nói xong lại đi ra ngoài, một lát sau đoan tiếng vào một ly nước ấm đặt ở tiểu ngăn tủ thượng người trước lót lót bụng, ta đi hỗ trợ, đem trên xe đồ vật cỡ xuống tới. Ngươi đi vội đi, có thai thân thể càng ngày càng dễ dàng mệt rã rời, eo cũng bắt đầu nhức mỏi, thạch phàm đi ra ngoài về sau, vương hai tháng liền ngủ rồi. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, từ phòng ngủ ra tới, trong nhà đã lại nhiều rất nhiều đồ vật. Đều là nàng ở trung đình huyện sinh hoạt thời điểm sử dụng những cái đó tiểu đồ vật. Thạch phàm thận trọng cư nhiên đều đem đồ vật sửa sang lại, đặt ở chúng nó hẳn là ở địa phương. Ngươi tỉnh, nhà ăn có cơm, ta, cho ngươi đánh trở về. Như vậy ngươi sẽ không không cao hứng đi. Mới từ ngủ say trung tỉnh lại vương hai tháng còn có chút ngốc, ta vì cái gì không cao hứng. Không có việc gì. Thạch phàm thứ này cư nhiên lại nhấp miệng không nói. Vương hai tháng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thạch phàm tiếp tục cười, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nhà ăn hôm nay có khoai tây cải trắng, cũng có rau dại canh, còn có rau trộn củ cải. Còn có cơm, bất quá đã là gạo củ cơm, hương vị không như thế nào, nơi đó. Màn thầu không tồi, tuy rằng là thô bột ngô cùng hát bột mì hỗn hợp màn thầu, cho nên ngươi ăn màn thầu đi, chờ ngày mai chúng ta chính mình ở nhà ăn, ngươi liền có thể ăn lạnh miệng một ít. Khoai tây cải trắng, rau dại canh, cộng thêm màng thầu đi. Hảo, ta lập tức quay lại. Đi nhà ăn trên đường, thạch phàm cặp mặt khác sách theo lớn nhỏ hộp cơm đi nhà ăn múc cơm quân tẩu. Thạch liền trường ngươi đây là tự mình đi múc cơm đâu. Ngươi tức phụ đâu Buổi tối thời điểm, đều là quân tẩu cầm hộp. Cơm đi nhà ăn đánh cả nhà cơm chiều, đến nỗi trong nhà đàn ông vội một ngày, liền có thúi. Số chân đều lười tẩy, kia sẽ cần mẫn ra tới góc cả nhà múc cơm. Nàng không thoải mái, tẩu tự các ngươi đi thông thả. Thạch phàm sờ sờ cái mũi, sải bước đi xa Lưu lại hai cái quân tẩu bước chậm ở trong bóng đêm, nơi tay đèn pin mỏng manh ánh đèn hạ, đàm luận vương hai tháng. Cái dạng gì nữ nhân cư nhiên làm thạch phàm trúng tà, đem nàng như vậy bảo bối. Cũng không biết nàng có cái gì hảo. Nói chuyện. Chính là nhị liền trưởng tức phụ đường tỉnh, nữ nhân này làn da trắng nõn, xinh đẹp, ở bộ đội tổ tử nhóm xem như xinh đẹp nhất kia một cái. Ngày thường kiêu ngạo không được. Đường tổ tử, ta vừa rồi thấy thạch liền lớn lên mẫu thân tới, có thể hay không là thạch liền trường trong nhà căn bản là không đồng ý. chen vào nói cũng là nhị liền một cái bài cai tức phụ vương quyên, tuổi cùng đường tỉnh không sai biệt lắm. Nhưng lại làng gia thô ráp, lớn lên cũng giống nhau, ngày thường đều là đi, theo đường tỉnh phía sau. Nếu là ta, ta cũng sẽ không đồng ý, cũng chính là thạch liền trường như vậy hiếm lạ nàng. Đường tỉnh phiết miệng, lắc mong tiếp tục hướng nhà ăn đi. Bên người vương quyên nhìn đường tỉnh sinh khí, cũng không dám nói cái gì nữa. Ở nhà ăn nội, đường tỉnh biên múc cơm, biên nâng cầm hướng thạch phàm bên kia xem. Hắn cư nhiên bỏ được mua trứng gà. Đường tỉnh vừa nói vừa nuốt nước miếng Điểm này khả năng liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện Nạn hạn hắn năm, bộ đội Thượng vì tiết kiệm ra đồ ăn cấp cứu mặt khác nạn dân Đồ ăn đơn giản đã vài tháng Trong đó trứng gà cũng là khan hiếm hóa Đường tỉnh cũng có một tháng mau không có ăn thượng một ngụm trứng gà Ngược lại là nàng lão công cho hắn mẫu thân hướng thành phố tặng một sổ trứng gà Nhớ tới cái này nàng càng thêm không cao hứng Về đến nhà bị mấy cái hộp cơm hướng trên bàn một phóng, hướng về phía đang xem báo chí trương liền trường mệnh lệnh nói, không gặp cơm hảo. Bớt quá tới ăn cơm, chẳng lẽ còn. Chờ ta uy ngươi, này lại là ai chọc ngươi? Trương liền trường cao mày, nhưng vẫn là hỏi. Vừa nói vừa đem báo chí phóng một bên, lại đây đem trên bàn hộp cơm mở ra chọn xong, còn đem chiếc đũa phóng tới đường tỉnh trước mặt. Ai có thể chọc ta, chỉ có ngươi. Hảo hảo, đều là ta sai, tức phụ ăn cơm đi. Ngươi cũng liền miệng hảo. Đường tỉnh ăn đến trong miệng cơm cũng là đần độn không sao cả, trong lòng còn niềm kia trắng như tuyết trứng gà. Thạch gia trước bàn cơm, vương hai tháng đem chiếc. Đũa đưa tới thạch phẩm trong tay, thạch phàm ngược lại đem một cái lột tốt trứng gà đặt ở nạng hộp cơm nội, nhà ăn đột nhiên nhiều trứng gà, may mắn ta mau tay nhanh mắt, bằng không liền ăn không đến. Vương hai tháng đem trứng gà một phân hai nửa nhi, hướng thạch phàm nhôm hộp cơm nội gấp một nửa nhi, cùng nhau ăn. Theo sau nàng cầm lấy hoa màu màng thầu ăn lên? Có phải hay không không hợp ăn uống? Còn khá tốt ăn. Thạch phàm lại cười, đã có rất nhiều người phản ánh bộ đội đồ ăn quá kém. Hẳn là cải thiện. Cũng không biết mặt trên kế tiếp muốn như thế nào làm. Mặt trên đồng ý cải thiện. Thạch phàm cật đầu, kỳ thật cũng là không có biện pháp. Trong nhà có đang ở trường thân thể hài tử ăn không ngon, người nhà không tránh được thịnh ý kiến. Ăn cơm xong, buổi tối ngủ vương hai tháng ngủ giường, thạch Phàm ngủ ở phòng khách cấp trên giường. Ngày hôm sau sáng sớm lên vương hai tháng tỉnh lại thời điểm, thạch Phàm đã không còn nữa, bất quá bạn ăn phóng bữa sáng. Mới vừa đem cuối, cùng một ngụm cháo trắng uống xong, cửa phòng bị gõ vang lên, mở cửa vừa thấy, hẳn là cái quân tẩu, lớn lên cũng không tệ lắm. Ngươi hảo, ta là nhị liền lớn lên tức phụ, kêu đường tỉnh. Vương hai tháng không nghĩ, tới đi vào bộ đội ngày hôm sau liền có quân tẩu chủ động tìm chính mình. Đối với này phân nhiệt tình, chưa kịp cảm tạ, liền phát hiện đường tỉnh xem ánh mắt của nạn tuy rằng đang cười, nhưng hiển nhiên không thích chính mình. Ta là vương hai tháng, không biết ngươi tới tìm ta. Chuyện gì? Cái này vương hai tháng vừa thấy chính là từ ở nông thôn ra tới lỗ mảng nha đầu. Nhưng này nói chuyện khí chất lại giống như gặp qua việc đời, đường tỉnh nhất thời nhưng thật ra cũng tâm sinh nghi hoặc, sắc mặt tiếp tục trang đến cùng thân thiết, là bộ đội thượng lãnh đạo nói làm chúng ta đi mở họp, vì chính là khoảng thời gian trước mọi người phản ứng nhà ăn thức ăn quá kém, ảnh hưởng trong nhà hài tử trưởng thành. Khi nói chuyện, một đôi mắt phượng còn thường thường hướng vương, hai tháng nhô lên bụng nhìn, ngươi chờ một lát ta đi đổi thân quần áo. Vài phút sau, đường tỉnh dương mắt nhìn về phía thay đổi quần áo cùng không đội giống nhau vương hai tháng, lấy mắt đều là khinh thường, chỉ cảm thấy như vậy thổ bẹp người nhà quê, như thế nào đều không thể cùng nàng cái này thành phố ra tới người đánh đồng. Lại lần nữa nghi hoặc không biết kia thạch phàm rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Hai tháng A, ngươi cùng thạch liền trường là như thế nào nhận thức? Tốc độ rất nhanh, kết hôn báo cáo cũng chưa đánh. Ngươi này bụng thật giống như thổi khí cầu biến lớn như vậy. Có người địa phương liền có những việc này, vương hai tháng giống như một chút không có nghe được đường tịnh ý ngoại lời, ngược lại nhìn đường tịnh nói, tình thế bắt buộc. Ngươi cũng có hài tử đi. Vừa rồi còn thao thao bất tuyệt đường tĩnh đột nhiên trầm mặt, nhìn vương hai tháng có chút không cao hứng hỏi. Hai tháng, ngươi có phải hay không biết ta tình huống, ở chỗ này chả không biết nói. Đâu? Còn hỏi ra nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng lão trương còn không có hài tử sao? Có đôi khi đường tỉnh sẽ cảm thấy nhập tử hết thể cũng khỏe, trừ bỏ chính mình cái kia nhiều bệnh bà bà, dư lại lớn nhất phiền lòng sự chính là, chính mình cùng lão trương còn không có một cái hài tử. Ta không biết, ngươi không cần nghĩ nhiều. Chúng ta còn nhanh đi thôi, tiểu tâm đến muộn. Nhìn vương hai tháng vô cùng đứng đắn mặt, đường tỉnh như vậy nhân tin người cũng có chút đoán không ra. Nàng rốt cuộc có phải hay không ở trong tối phúng chính mình sinh không ra hài tử. Hai người các hội tâm tư rốt cuộc tới rồi một chỗ hai lần lâu lầu một, đi vào địa phương rất lớn, hẳn là một cái loại nhỏ phòng họp. Nơi này đều là phụ nữ nhi đồng, vừa đến địa phương, đường tỉnh liền ném xuống vương hai tháng đi tìm người khác đi. Bị ném xuống vương hai tháng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuy rằng đều không phải là người tốt, nhưng đối mặt đường, tỉnh người như vậy như thế nào đều không nghĩ nhiều tiếp xúc. Vì tránh cho vừa tới bộ đội liền đem người đắc tội hết, nàng lập tức tránh cho cùng người ánh mắt tiếp xúc, tìm cái thanh lãnh địa phương ngồi xuống. Ở người khác trong mắt, nàng cúi đầu, trốn tránh đại gia, lại lẽ loi ngồi ở một góc chính là người nhà quê không có lá can, không dám cùng các nàng đại ở bên nhau. Bị nhân tâm xem thấp phương hai tháng cũng không có cái này từ giá, ngược lại nhẹ nhàng tự tại. Ngồi hai phút liền tiến vào. Một cái một thân màu xanh lục quân trang trung niên nhân, mang mắt kính, kẹp một chồng giấy. Ngồi ở phía trước cái bàn trước bắt đầu tuyên bố lần này mở họp chủ yếu mục đích. Nguyên lai bộ đội thường đối với cải thiện thức ăn chuyện này có quyết đoán, bọn họ muốn đem bộ đội đại viện tử nội, thật lớn một mảnh đất trống phân ra tới. Cho mỗi một nhà một tiểu khối, làm các cha nữ, nhân căn cứ nhà mình tình huống tự hành trồng trọt rau dưa trái cây chủng loại, trồng ra đồ vật tất cả đều về nhà mình. Sở hữu, bộ đội hơn nữa sẽ thường thường đánh món ăn hoang dã ở nhà ăn nội cung ứng, để cải thiện các cha hỏa thực. Nhà ai nào khối địa yêu cầu các cha nữ nhân đi một cái đại thùng giấy nội trừ tờ giấy. Tờ giấy mặt trên có hào, hay không có thể có được một khối hảo mà. Toàn bằng vận khí. Từng cái kêu tên, thực mau đã kêu tới rồi vương hai tháng. Thạch Phàm thạch liền trường gia tới trừ tờ giấy. Vương hai tháng đứng lên, trong đại sảnh có một nửa nhi trở lên người nhìn về phía chính mình. Vương hai tháng đỉnh nhiều người như vậy ánh mắt, bình tĩnh bắt tay chuỗi đi vào. Lấy ra tới tờ giấy chính mình trước nhìn thoáng qua, nhất hào, cũng không biết được không. Tùy tay cho chủ trì lần này hội nghị nhân thủ. Thạch liền trường gia vận may không tồi. Sợ đến lần này thổ địa tốt nhất một khối Nhất hào mà Hắn nói vừa nói đi ra ngoài Phía dưới các nữ nhân ánh mắt đều thay đổi Giống như ước chị trừ đến nhất hào chính là chính mình Vương hai thắng nhưng thật ra cũng có thể lý giải Này đó quân tẩu phản ứng Rốt cuộc ở 60 niên đại Lại là ở bộ đội Có thể có được chính mình một mảnh nhỏ thổ địa kia sẽ là trong nhà lớn nhất sự tình Rốt cuộc cái này liên đại rất nhiều thời điểm chỉ là vì ăn no. Có thể là người thói hư tật xấu, vương hai tháng bị nhiều người như vậy hâm mộ ghen ghét, cư nhiên sống lưng đỉnh càng thẳng. Theo sau chủ trì hội nghị người nhanh chóng ở một trương đăng ký biểu thượng đăng ký, lại ngẩng đầu có chút chừng chờ hỏi, ngươi có thể hay không viết chữ? Sẽ? Vậy là tốt rồi, đem thạch liền lớn lên tên viết đến cuối cùng này một lang. Chủ trì người này nghe được nàng sẽ viết chữ, ánh mắt có vài phần đội mới, nhưng có thể viết chữ chuyện này đối với vương hai tháng tới nói có chút ngượng ngùng, thật sự là nàng viết đến tự mười cái tự mười cái bộ chán, không có kết cấu xấu. Đương nàng đem thập phẩm hai chữ viết ra tới về sau, đặc biệt nhìn người chủ trì lít mắt một cái, người chủ trì lập tức cho nàng một cái cổ vũ cười, nói, viết đến không, tồi, vương hai tháng bị khích lệ đều có chút mặt đỏ. Này tự thiệt tình không có bất luận cái gì Mỹ cảm đáng nói. Cảm ơn. Cái này người chủ trì ánh mắt thập phần thanh minh, vương hai tháng đối với người khác thiện tâm thập phần quý trọng, cho nên nguyện ý nói tiếng cảm ơn. Thổ địa thực mau phân xong rồi, vương hai tháng tuy rằng là cái thai phụ, nhưng vì sợ bị mặt khác quân tẩu lôi kéo hỏi đông hỏi tây dưới chân xin phong giống nhau rời đi. Nguyên bản chủ trì thổ địa phân phối người chủ, trì cũng về tới chính mình văn phòng. nhớ tới chính mình bạn nói khố thập phần coi trọng thạch phàm pha một hồ trà đi cách vách thuộc về lôi đình doanh doanh trưởng văn phòng ngươi không phải đi ra ngoài làm việc đi lôi đình doanh quách doanh trưởng có chút ngoài ý muốn sự tình xong xuôi liền đã trở lại hơn nữa ta còn gặp được ngươi coi trọng thạch phàm kia tiểu tự tức phụ ta tin tưởng chính trị viên ánh mắt nói nhanh lên thế nào lôi đình doanh tiếu chính trị viên cấp lão đáp ly Nước tục tiếp nước, chậm rãi nói tới, an tĩnh, hiểu lệ phép, lại còn có sẽ viết chữ. Thạch phàm là nói qua sẽ biết chữ, nhưng không nghĩ tới cũng có thể viết thượng vài netbook. Người hiện tại có phải hay không cảm thấy trên thực tế nhân gia có thể xứng đôi thạch phàm, tiểu tử này đâu? Tiểu chính trị viên cười hỏi, quách doanh trưởng gương mặt tươi cười lập tức đã không có, tiểu tử này tiền đồ vô lượng, sớm như vậy kết hôn quá đáng tiếc. Ngươi sẽ không muốn cho kia tiểu tử trực tiếp, cưới cái đoàn trưởng trở lên trong nhà thiên kim đi. Chẳng lẽ thạch phàm kia tiểu tử còn không thể sao? Kia tiểu tử là cái tốt, kia cũng muốn hắn nhìn trúng đối phương. Thạch phàm tiểu tử này ta hiện tại cảm thấy càng thêm thuận mắt, nghe nói tiểu tử này học được đau người, đem hắn tức phụ thích, thật giống như thích trên người hắn kia khẩu súng giống nhau. Có thể không thích sao? Không gặp kia lăng tiểu tử liên doanh trường đều không làm cũng muốn cưới vợ. Quách doanh trưởng nói lên. Chuyện này liền tới khí, mạnh rót một hớp nước trà, thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến không khí. Nghe nói mặt trên lại hạ đặt nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị làm kia tiểu tử đi? Tiếu chính trị viên dò hỏi. Quách doanh trưởng hoảng quá kia khẩu khí, trầm mặt trong lúc cảm xúc có chút hạ xuống, vài giây sau mới chậm rãi cùng bạn nói khố thổ lộ tiếng lòng. Ta cũng biết những nhiệm vụ này càng thêm nguy hiểm, chính là nhiệm vụ này thật phần quan trọng, chỉ có phái tiểu tử này đi, ta mới có một thành nắm chắc. Vương Hai Thắng cũng đối đại viện không quen thuộc, không có đi xem nhất hào mà, trực tiếp về nhà. Buổi tối thời điểm, Thạch phẩm một thân thoải mái thanh tân trở về, hẳn là cùng cùng nhau huấn luyện binh lính ở đại nhà tám tẩy qua. Tức phụ, ngươi xem ta thật tốt, đem một thân xú hẳn rửa sạch sẽ mới trở về. Có phải hay không không xấu hãng vị? Thạch phạm thứ này lại bắt đầu ngẩn người, cái này giọng nào còn có ngày thường thiết huyết quân nhân khí thế? Ngươi cũng không sợ hàng xóm thấy chê cười ngươi. Thạch phạm lại cợt nhã nói, ở chính mình gia ta nếu còn đem bên ngoài kia một bộ mang về tới, ta coi ngươi cái thứ nhất muốn đá ta. Vương Hai Thắng thật đúng là bị thứ này nói thuyết phục, nếu thạch phạm đem huấn luyện binh lính, đánh chặt kia một bộ mang về tới. Phương hai tháng khả năng thật sự sẽ đem người đá ra đi. Tính ngươi lời này nói đúng, cho ngươi chiếc đũa, nhanh ăn cơm đi. Hảo, chúng ta ăn cơm. Tức phụ về sau giữa trưa thời điểm ngươi một. Người, có thể đi nhà ăn mua đồ ăn ăn, cơm chiều chờ ta trở lại cho ngươi làm. Nếu ta vừa lúc không ở, cũng không cần chính mình làm, nhà ăn phương tiện. Đã biết, vương hai tháng ngoài miệng đáp ứng thập phần sẵn khoái. Thạch Phạm yên tâm, hỏi mặt khác một sự kiện, hôm nay nghe nói phân tới rồi một khối không tồi thổ địa. Nghe nói không tồi, ta cũng không biết ở nơi nào, không có đi xem, có thời gian ngươi dẫn ta qua đi nhìn xem. Ngươi sẽ giúp ta tìm điểm cũ cải hạt giống, còn có cải trắng hạt giống. Nếu tìm không thấy, vậy mua khoai tây trở về, chúng ta đều loại khoai tây. Chiều Sao Vương Hai tháng không chán ghét khoai tây loại này đồ ăn. Tức phụ vận may hảo, hạt chống sự tình bao ở ta trên người. Bất quá ta khả năng không có biện pháp cùng tức phụ ngươi cùng nhau loại. Khó được thấy hắn như vậy nghiêm túc, vương hai tháng lần này rất dài một đoạn thời gian muốn cùng nữ nhân giao tiếp. Ta lo lắng ngươi không cao hứng, ta sẽ không không cao hứng. Chỉ là ngươi vô luận như thế nào cũng muốn chú ý an toàn, tồn tại trở về. Vương hai tháng không có nói giỡn, thiệt tình hy vọng bọn họ này, đó vì này phiến thổ địa tứ xuống nhiệt huyết quân nhân có thể lưu trữ sinh mệnh nhìn, đến tương lai ngày lạnh. Ngươi như vậy khẩn trương ta. Thạch phạm đôi mắt mở to, thập phần kinh ngạc. Vương hai tháng lập tức không nghĩ lý cái. Này nhị hóa, banh mặt, ngươi suy nghĩ nhiều. Khi nào đi? Quá hai ngày đi. Ta đi rồi về sau. nếu trong nhà có người tới quấy rầy ngươi ngươi có thể trực tiếp đóng cửa đuổi người chờ ta trở lại xử lý đã biết điểm này ta nhất định có thể làm hảo thạch phàm kế tiếp cầm chén đũa rửa sạch sẽ thấy vương hai thắng đang xem báo chí hơi hơi một đốn theo sau nói ngươi ở nhà ta đi ra ngoài tìm xem hạt giống bởi vì trong nhà điểm đèn dầu chiếu sáng nhìn hai mắt báo chí đôi mắt liền không thoải mái vương hai tháng đứng lên động động thân thể rốt cuộc thoải mái một chút đời nửa ngày cũng không gặp thạch phàm trở về vương hai tháng kiên trì không được về phòng đi ngủ nhưng thật ra thạch phàm ở quách doanh trưởng trong nhà có quách tẩu tử bưng lên một mâm đậu phộng hắn bồi quách doanh trưởng uống tiểu rượu quách doanh trưởng có chút hận sắc không thành thép nhắc mãi hắn ngươi đại buổi tối tới ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là vì lúc sau nhiệm vụ không nghĩ tới ngươi lại là tới cùng ngươi tẩu tự muốn hạt giống, ngươi thật là muốn tức chết ta. Doanh trưởng, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta như thế nào cũng muốn quản gia dàn xếp hạo mới có thể yên tâm. Thiếu đem ngươi kia một bộ giáo huấn cấp thạch Phàm, một người nam nhân đem trong nhà chàng xếp hạo có cái gì sai? Quách Doanh trưởng tức phụ minh sát đứng ở thạch Phàm bên này. Tiểu tử ngươi thiếu đắc ý, nhiệm vụ lần này thập phần quan trọng cùng nguy hiểm. Ngươi muốn nhiều đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên. Sớm biết rằng ngươi cái dạng này, ta liền không đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Doanh trưởng, tẩu tự nói không sai. Ta muốn đem tức phụ dàn xếp hảo, nhiệm vụ chậm trễ không được. Chương mọc đầu, ngươi đem hạt giống cho hắn. Chờ quách doanh trưởng tức phụ đem sớm đã chuẩn bị tốt hạt giống cho thạch phàm. Quách doanh trưởng lập tức nói, ngươi có thể lăn. Như thế nào còn có việc? Ngày xưa Thạch Phàm đã sớm thuận côn chạy, đâu giống hiện tại còn không đi. Doanh trưởng có thể hay không đem nhiệm vụ? Lần này cấp phiếu gạo trước tiên cho ta. Ngươi tất cả đều muốn. Thạch Phàm nhiệm vụ lần này rất quan trọng, trên người của ngươi cũng muốn lưu một bộ phận. Doanh trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ không bị đó chính mình. Quách Doanh trưởng hừ lạnh, nhưng vẫn là đứng dậy, từ cửa đầu gỗ cái giá quần áo nội lấy ra một cái giấy chai phong thư đưa, tới. doanh trưởng ta tức phụ yêu cầu bộ đội hỗ trợ chiếu ứng mau cúc nhìn ngươi liền phiền ngày hôm sau vương hai tháng lên cư nhiên nghe được phòng ngủ bên ngoài có người ngươi không đi huấn luyện vương hai tháng nghi hoặc ta thỉnh một ngày giả mang ngươi làm quen một chút bộ đội ăn cơm trước đi cháo như cũ là thạch phàm thân thủ ngao Màn thầu cùng dưa muối hẳn là từ nhà ăn mua tới Ăn cơm trong lúc, Thạch Phàm đem mười mấy trương phiếu gạo đặt ở nàng trước mặt. Đây là ta trước tiên cùng bộ đội lấy ra tới, ngươi thu. Ta thiệt tình không dùng được nhiều như vậy. Ngươi chuẩn bị đi bao lâu? Vương hai tháng buông cái muỗng, đem. Phiếu gạo lấy lại đây toàn bộ nhìn một lần. Nhìn Thạch Phàm chờ hắn trả lời. Thời gian không dừng, như thế nào cũng muốn một tháng. Vương hai tháng bắt đầu lấy ra mười cân phiếu gạo. Một cân đường phiếu, một cân đậu hũ phiếu, còn có chu phiếu, cuối cùng lại lưu lại một chút đồ ăn phiếu. Đồ ăn phiếu không hạn định ngươi mua cái gì đồ ăn, ngươi mua cái gì đồ ăn đều có thể. Này đó cho ngươi, ta đã để lại một bộ phận, cho nên ngươi cầm đi. Nghèo gia phú lộ, ngươi cần thiết cầm. Thạch Phạm, cư nhiên chưa từng nghe qua nghèo gia phú lộ lời này, vương Hai Thắng đành phải cho hắn giải thích. Cuối cùng Thạch Phàm lại lưu lại một bộ phận phiếu gạo, dư lại hắn cầm. Ăn cơm sáng, Thạch Phàm mang theo Vương Hai Tháng ra cửa, cũng gặp những người khác, bất quá những người này chỉ là xa xa cùng Thạch Phạm bọn họ chào hỏi, nhưng lại không dám quá trước mặt tới. Giống như có chút sợ Thạch Phạm, Vương Hai Tháng cũng không nghĩ tới Thạch Phàm người ở bên ngoài nơi đó sẽ làm mặt khác một phen ấn tượng. Có thạch phàm mang theo vương hai tháng rốt cuộc đem bộ đội bộ đội nội, có thể xem địa phương tất cả, đều nhìn một cái biến, cuối cùng bọn họ mới đến các nàng gia nhất hào mà. Xa xa liền thấy có hai người đứng trên mặt đất trước, chỉ chỉ rõ rõ. Mơ hồ nghe được lời như vậy, nàng một cái thai phụ loài tốt như vậy mà, thật sự lãng phí. Một cái khác cư nhiên còn phụ họa, nếu không chúng ta đi theo nàng thay đổi. Đổi cái gì? Thạch phàm cư nhiên đã không có ngày thường cợt nhã, liền như, vậy an tĩnh nhìn bọn họ, hơn nữa hắn ngữ khí không tốt. Cư nhiên đem nhất hào mà bên cạnh hai cái quân tẩu sợ tới mức oa oa kêu to. Tưởng hùi chết, người đường tỉnh cùng nàng tùy tùng vương quyên nhìn đến là thạch phàm, lời nói càng ngày càng nhỏ thanh, nhỏ giọng giải thích chúng ta chưa nói muốn đổi. Đường tĩnh cười phủ nhận, vương quyên đi theo thẳng lắc đầu. Nếu làm ta biết các ngươi khi dễ ta tức phụ, ta không riêng bất quá buông tha các ngươi, cũng sẽ từ các ngươi nam nhân nơi. Đó thảo một lần. Chúng ta không có khi dễ nàng, ngươi không cần bị nàng lừa. Đường tỉnh sốt ruột giải thích, nhớ tới ngày đó sáng sớm vương hai tháng ám phúng nàng sinh không ra hài tử, thuận miệng cáo trạng. Ta tưởng nếu các ngươi không treo chọc ta tức phụ, ta tức phụ là sẽ không khi dễ người. về sau cũng không có việc gì thiếu hướng ta thức phụ bên người thấu đứng ở thạch phàm bên cạnh người vương hai tháng lần đầu tiên nhìn thấy mặt đen thạch phàm nói thật như vậy thạch phàm là xa lạ cũng là làm nhân tâm sinh sợ hãi lạnh khóc nếu thạch phàm như vậy đối nàng nàng nhất định trốn đến càng xa càng tốt thạch phàm đều nói đến cái này phân thượng Đường Tỉnh buông xuống khóe miệng, đầy mặt ủy khuất, giận dỗi Vương Quyên, "Đường thất thần, chờ bị người ta nam nhân tiếp tục giáo huấn chúng ta sao?" Vương Quyên bị nói như vậy, cũng có chút không cao hứng, nhưng Đường Tỉnh nhân gia là liền trường phu nhân, chính mình nam nhân còn muốn ở Đường Tỉnh nam nhân thủ hạ đương cai đâu. Suy nghĩ một chút lại đem lời nói nuốt trở vào. Thổ địa phía trước đã không có những người khác, Thạch Phàm từ túi lấy ra một cái tiền xu như vậy đại ma giấy giấy bao. Nơi này có ngươi muốn củ cải cùng cải trắng hạt giống, mặt khác hai cái là giác đậu cùng rau cải ngật đáp hạt giống. Này đó đồ ăn vương hai tháng tất cả đều biết như thế nào ăn, nghĩ đến chúng nó trường ra tới về sau liền có thể ăn, bị đói sợ vương hai tháng trong lòng rốt cuộc hơi chút an tâm một ít. Từ giữa đình huyện trở về, lại loại, ngươi nói trước nói ngươi tưởng an bài này đó hạt giống. thập phàm trò hỏi, trừ bỏ này đó hạt giống muốn loại. Ta còn tưởng loại khoai tây, nếu ở trong huyện có thể gặp được bán khoai lang đỏ, ta cũng tưởng loại điểm khoai lang đỏ. Mặt khác liền không có. Kỳ thật phương hai tháng muốn loại hành tây, khương, tỏi, nhưng thổ địa chỉ có ba bước nửa trường, ba bước khoang, toàn bộ loại đồ ăn đều không đủ, vô pháp lại loại mặt khác. Đối với đồ ăn hương vị tới nói, hiện giờ ăn no, lưu có. Thừa lương mới là quan trọng nhất. Ngươi không nghĩ trọng điểm hành tây, tỏi gì đó sao? Thạch Phàm đột nhiên hỏi. Chính là mà liền như vậy điểm, không địa phương loại hành tây này đó. Kỳ thật này mà bốn cái biên cũng có thể loại đồ vật, chỉ cần cho chúng nó thổ điệp cao một ít. Chợ hành tây này đó trường hảo, cũng có thể coi như hàng rào. Vương hai tháng chờ ngón tay cái lên, thiệt tình tượng nói ngươi thật là làm ruộng hảo thủ. Là không, ta cũng cảm thấy chính mình trong nhà ngoài ngõ. đều là một phen hảo thủ ngay cả trồng trọt cũng do so ngươi cái này nông thôn ra tới người càng thêm tinh thông là là là thạch phàm đồng chí nhất ngưu bức thạch phàm thực hưởng thụ sống lưng nháy mắt đỉnh đến thẳng tắp lông mày thiếu chút nữa muốn kiều trời cao đi vương hai tháng trong lòng bật cười xem xong mà thạch phàm cùng vương hai tháng về nhà nhiều mặc một cái quần áo liền chuẩn bị ngồi da tạp đi trong huyện Ở bộ đội cửa thấy trang điểm giống như cũng là muốn đi ra ngoài liên. Trưởng liên đội hai thức phụ đường tỉnh. Gia tập rất xa lại đây, đường tỉnh liền vẫy tay. Lái xe tiểu binh lính thấy có người vẫy tay, lập tức đem xe ngừng lại. Các ngươi đây là muốn đi trong huyện đi. Là muốn đi trong huyện làm việc. Tiểu binh lính không có nói sai, lần này đi ra ngoài thạch phàm có đứng đắn sự muốn làm. Mang lên vương hai tháng cũng chỉ là thời gian thượng không xung đột, một ngày làm hai việc. Vừa lúc hắn có thể sớm một ngày đi hoàn thành quát doanh trưởng công đạo tới. Nhiệm vụ, kia cũng mang lên ta đi. Không chờ tiểu binh lính đem dò hỏi thạch Phàm nói nói ra, đường tỉnh đã chính mình mở cửa xe thượng kế phụ. Thạch phẩm cùng vương hai tháng ngồi ở xếp sau, kế phụ là trống không. Hai tháng ngồi tử, mang lên ta ngươi sẽ không không cao hứng đi. Đường tỉnh cư nhiên quay đầu lại hỏi, nếu ta nói sẽ không cao hứng, ngươi sẽ đi xuống. Vương Hai tháng nói, đường tỉnh xấu hổ cười, lập tức nói, ta biết ngươi là nói giỡn đâu, ta không ngại. Kế tiếp đường tỉnh, rốt cuộc an tỉnh xuống dưới. Vương Hai tháng nhìn thạch phàm, thứ này hẳn là không hy vọng đem đường tỉnh cùng nhau mang lên, nhưng hiện tại trên mặt cư nhiên không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng chỉ nói hai chữ, lái xe. Sao lại Vương Hai tháng mới biết được, thạch phàm lúc này đây không có đem đường tỉnh đuổi xuống xe. Cư nhiên ngẹn ý xấu, chính mắt nhìn thấy vương hai tháng năng lực chiến đấu, hắn cư nhiên nổi lên mang lên đường tỉnh cấp nhà mình tức phụ giải buồn nhi tâm tư. Dù sao hắn, tại bên người, cũng không sợ đường tỉnh đối phương hai tháng bất lợi. Tới rồi Trung Đình huyện về sau, thạch phàm lưu lại tiểu binh lính chính mình đi làm việc, lúc đi chờ riêng dặn dò tiểu binh lính không thể rời đi vương hai tháng bên người. vương hai tháng ở bên đường trên sạp chuẩn bị nhìn xem có hay không khoai tây cùng khoai lang đỏ chỉ có đang xem đến đệ tam gia thời điểm không có khoai tây nhưng lại có ba cái trứng gà như vậy tiểu nhân khoai lang đỏ lột ra mặt trên bụng nội bộ cư nhưng còn có kinh hỷ cư nhiên là mềm mại tinh tế thơm ngọt khoai lang tím lão bán ngươi cái này bán thế nào lão nhân ra một bàn tay che khuất miệng nhỏ giọng nói ta muốn phiếu gạo Chỉ cần cô nương ngươi có, ta mấy thứ này tất cả đều cho ngươi. Hiện giờ phiếu cạo muốn so tiền đều trân quý, thượng tuổi nông dân, cũng biết chính mình ba cái khoa lang tím không thể đổi đến nhỏ nhất phiếu gạo, nhưng người trong nhà đã thật lâu không ăn thượng một ngụm mì phở, hắn khẽ cắn môi quyết định. Đem khoa lang tím, nắm dại, mười mấy viên giả quả, còn có một con bàn tay đại gà rừng tất cả đều cho vương hai tháng. Lão bá phiếu đổi ngươi này đó. Ta nói hai tháng ngươi thật đúng là tài đại khí thô. Tuy rằng thạch liền trường dùng mệnh cấp đổi trở về không ít phiếu gạo, nhưng cũng kinh không được ngươi như vậy hào phóng hướng ra đưa. Ta xem trên mặt đất điểm này đồ vật một hai phiếu gạo đều nhiều. Đường tỉnh co đến vương hai tháng bên người, một hồi quở trách. Ngươi cái này cô nương, như thế nào nói chuyện đâu, lại không phải ngươi mua đồ vật. Thường tuổi nông dân ra cửa trước liền cùng trong nhà cháu trai cháu gái bảo đảm nhất định, cho các nàng lộng mạch chuyện trở, về. Nguyên bản cái này mang thai cô nương đã quyết định mua chính mình đồ vật, chính mình cũng thiệt tình cảm kích, nghĩ muốn đem chính mình tất cả đồ vật đều cho nàng, chỉ cần có trương phiếu gạo liền có thể. Đáng tiếc không chờ hắn cao hứng, một cái khác cô nương nói thiệt tình làm giận. Hảo cô nương, ta không cần tiền, chỉ cần ngươi có thể cho ta kia phiếu. Hảo cô nương, lần sau gặp cỡ, ta nhất định lại cho ngươi giả vật, cho ta bao lên. Vương Hai tháng làm lơ Đường tỉnh, trực tiếp làm lão bá đem đồ vật bao lên. Đường tỉnh đứng ở một bên thấy Vương Hai tháng không hề có bị chính mình nói ảnh hưởng, tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhiều như vậy đồ vật chính ngươi cầm đi, cũng không nên vọng tưởng ta cho ngươi lấy, ta nhưng không kính. Đường Tĩnh nhịn không được nói thầm, "Tẩu tử, ta lấy đi." Đồ phật còn chưa tới vương hai tháng trong tay lão bá liền đem đồ phật cho đi lên trước tới tiểu binh đường tỉnh thẳng trừng tiểu binh lính chính mình mới vừa dỗi vương hai tháng cái này đuôi mù tiểu binh lính cư nhiên liền đánh chính mình mặt. chẳng lẽ hắn lỗ tay không hảo xử không nghe được nàng mới từ lời nói sao đáng tiếc cái này tiểu binh lính là liên tiếp nếu là ở nhị liền nàng nhất định làm chính mình nam nhân đem hắn hảo, hảo giáo huấn vương hai tháng thiệt tình không nghĩ để ý tới Giống như uống lộn thuốc đường tỉnh, lòng tràn đầy tâm tư đều nghĩ như thế nào mua được khoai tây. Trong nhà ăn khoai tây cũng đã không có, địa lý cũng yêu cầu khoai tây làm hạt giống, vương hai tháng tiếp tục chạm vào vận khí chuyên đường phố chuyển động. Vương hai tháng tiếp tục dò hỏi bên đường mặt khác sạch thượng đường tỉnh lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra một câu ê ẩm nói, ý tứ chính là nàng cầm thạch phàm phiếu gạo không quý trọng, tùy tiện hoa. Lại đi, rồi hai cái bên đường sạp, vương hai tháng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía bên người đường tỉnh, đường tỉnh ngươi tới trong huyện cũng có chuyện đi. Làm sao vậy? Ngươi muốn đuổi ta đi. Đường tỉnh lập tức tạt mau không cao hứng. Này lại không phải nhà ta mà, ta dựa vào cái gì đuổi ngươi đi. Ta chỉ là hỏi ngươi tới trong huyện vội cái gì đâu. Có hắn đi theo ta, ngươi có thể vội chính mình sự tình đi, không cần đi theo ta. Ta mới không có đi theo ngươi. Đường tỉnh chổi vương. Hai tháng như vậy một câu, chính mình xoay người đi rồi. Tiểu binh lính nhìn đường tỉnh đi đến đường cái đối diện, nhỏ giọng cùng vương hai tháng nói, nhị liền lớn lên tức phụ chính là cái trạng này, tổ tử ngươi cũng không thể bị nặng khí tới rồi. Vương hai tháng xua xua tay, cười, ta không xin khí, chúng ta tiếp tục chuyển. Không có đường tỉnh ở bên cạnh nhìn chậm chậm, vương hai tháng càng thêm nhẹ nhàng. Đi đến nhất mặt cái kia tiểu cô nương quầy hàng thường, rốt cuộc thấy nặng muốn. Khoai tây, người cái này bán thế nào? Tỷ tỷ, ta muốn dùng này đó khoai tây đổi điểm gà rừng, hoặc là thỏ hoang. Ngươi không cần phiếu gạo hoặc là tiền. Tiểu cô nương dùng sức lắc đầu, cha ta sẽ đem tiền đều xài hết, ta nải cái gì đều ăn không được. Nhà ta hàng xóm nảy nảy nói ta nải nải nhật tử không nhiều lắm, ta liền tưởng cho ta nải ăn chút thịt. tỷ tỉ, tỉ ngươi có gà rừng cùng thỏ hoang sao? Có phải hay không không có? Tiểu cô nương ở chỗ này đã một buổi sáng, gặp được hầu bàn gà rừng. Thỏ hoang người, nhưng lại không muốn đổi khoai tây. Ta vừa vặn có một con gà rừng không chuẩn bị muốn. Nói vương hai tháng, từ nhỏ binh lính dẫn theo túi đem kia chỉ bàn tay đại gà rừng sách ra, tới. Hoàng gầy lùng tiểu cô nương cũng không sợ hãi. Đôi tay tiếp nhận tới nhìn nhìn, cười nói, tỉ tỷ ta chỉ có khoai tây. Có thể, ta đây cho ngươi một nửa như thế nào. Ta không cần đại, đem trứng gà lớn nhỏ cho ta liền có thể. Chính là nải nải nói, tiểu nhân khoai tây không thể ăn. Ta là làm, hạt giống không đáng ngại. Tỉ tỷ này đó tiểu nhân đều cho ngươi, này ba cái đại cũng cho ngươi. Ba cái khoai tây thành công người nam tự nắm tay như vậy đại. Chính là ở lương thực phong phú thời điểm cũng thập phần hiếm thấy. Cấp một cái là được. Vương Hai tháng làm tiểu binh lính hỗ trợ đem khoai tây bao lên, ở tiểu cô nương ánh mắt nhìn chăm chú hạ rời đi. Tiểu cô nương không rảnh lo bán mặt khác khoai tây, cõng lên túi, bao hảo gà rừng hướng giữa sườn núi trong nhà chạy tới. Nàng muốn trở về dùng khoai tây cùng gà rừng cấp nải nải làm đống ăn ngon, làm nải nải cuối cùng nhật tử có thể ăn được no, ăn thượng thịt. đường tỉnh lấy lòng lương thực phụ bột ngô cùng nửa cân du đã trở lại một lại đây liền duỗi đầu hướng tiểu binh lính dẫn theo trong túi xem vừa nhìn vừa nói hai tháng ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật này cần phải hoa không ít tiền ngươi tiền có đủ hay không không đủ vừa mới chuẩn bị cùng ngươi mượn vương hai tháng nhìn nàng nói đường tỉnh một khác cũng không do dự lập tức lắc đầu tiền của ta dùng xong rồi vô pháp cho ngươi mượn Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, vẫn là không cần mua, lại không hoa ngươi tiền. Đường tỉnh mặt sau còn có rất nhiều lời muốn nói, lúc này một câu cũng cũng không nói ra được. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối tiểu binh lính nói, ngươi xem ta đề ra nhiều như vậy đồ vật, ngươi cũng cầm nhiều như vậy, nếu không trước đem đồ vật phóng tới trong xe đi. Vương hai tháng đối tiểu binh lính nói, đi, thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Sẫu tử ngươi nơi nào cũng không cần đi, ta chạy trốn mau, lập tức liền đã trở lại. Hảo, đường tỉnh dẫn theo đồ vật muốn chậm rãi đi, tiểu binh lính chỉ có thể đem nàng trong tay đồ vật cũng chính mình cầm, phi giống nhau chạy hướng cha tạp. Không cần chính mình đi hướng trên xe phóng đồ vật đường tỉnh lại xoay người đi, rồi trở về, đi vào vương hai tháng bên người nhìn nàng bụng, chùa nói, hắn thật là thạch liền lớn lên hài tử. Vương hai tháng ở biết muốn. Cùng Thạch Phàm giả trang phu thê sinh hoạt thời điểm liền đem vấn đề này nghĩ tới, cái gì biểu tình như thế nào ứng đối cũng là thượng tốt. Đối mặt Đường Tỉnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vương Hai Tháng biểu hiện bình tĩnh, nếu không phải, ngươi cảm thấy Thạch Phàm sẽ cứ như vậy cấp cưới ta. Thạch liền lớn lên sát thực sốt ruột. Ngươi không biết Thạch liền trường, bởi vì các ngươi kết hôn báo cáo chậm chạp không có thông qua, còn đi mặt trên nháo quá. Nếu không phải Thạch liền trường như vậy, Nháo, chỉ sợ các ngươi hài tử sinh hạ tới cũng kết không được hôn. Đường tỉnh thì thật biết đứa nhỏ này là thạch phàm, vừa rồi kia lời nói là nói bừa. Như thế nào? Ngươi sẽ không còn không biết chuyện này đi. Đường tỉnh lại là chua. Ta như thế nào cảm giác ngươi thực quan tâm nhà ta thạch phàm. Lần này đến phiên vương hai tháng nhìn chậm chậm đường tỉnh xem. Đường tỉnh ngày thường lại ương ngạnh lại không dám làm người truyền ra nàng nhớ thương nhà người khác nam nhân sự tình. nếu bị vương hai tháng nhìn ra cái gì nàng về sau nhật tử nhưng như thế nào sống đường tịnh nháy mắt chậm chân chỉ kém nhào lên trước cùng vương hai tháng xé đi nếu nàng nam nhân cái này liền lớn lên ở bộ đội thường có thạch phàm như vậy địa vị nàng liền một giây làm vương hai tháng biết nàng lợi hại nghĩ đến hiện thực chính mình nam nhân luôn bị thạch phàm áp một đầu nàng tâm tình càng thêm bực mình chẳng lẽ ta nói chuẩn vương hai tháng lại lần nữa bổ đau Đường tỉnh rốt cuộc khí bất quá, không. Dám đụng vào vương hai tháng thân mình, tiến đến nàng bên người tức giận nói, vương hai tháng ngươi nói chuyện muốn phụ trách, nếu để cho người khác biết những lời này, ta nhất định làm ta nam nhân tìm ngươi tính sổ. Ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta vừa rồi cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi, không có liền hảo. Vương hai tháng vừa rồi nói chuyện khách khí, hiện tại nói chuyện thái độ lại biến mềm, đường tỉnh một bụng khí không có bộc phát ra đi. Thiếu chút nữa đem nàng chính mình tiêm phổi, tạc rớt, càng thêm làm trận chính là nàng lấy phương hai tháng một chút biện pháp đều không có. Đường tỉnh trong lòng cái này khí, phương hai tháng cái này từ nông thôn ra tới nữ nhân cư nhiên miệng lợi hại như vậy. Ngày thường đều là nàng dỗi người khác, khi dễ người khác, hiện tại lại liên tiếp bị nàng khi dễ, lại vô pháp trả thù ai làm nàng nam nhân so với chính mình nam nhân lợi hại. đấy lòng nhịn không được tưởng như thế nào chính mình nam nhân là thạch phàm thì tốt rồi trai tài gái sắc hạnh phúc nhất gia đình thạch phàm người nam nhân này dám đuổi kịp mặt đại lãnh đạo chậm chân chính mình nam nhân ngày thường định bợ này đó lãnh đạo còn không kịp nào dám học thạch phàm bồ dáng vương hai tháng ngươi thiếu thần khí ngày nào đó thạch phàm không cần ngươi có ngươi khóc thời điểm đường tĩnh nhịn không được đem đấy lòng chờ đợi nói ra bất quá không riêng nàng đường tỉnh không xem trọng đoạn hôn nhân này ngay cả bộ đội nội những người khác cũng ở sau lưng đoán trước cuối cùng thạch phàm nhất định sẽ cùng vương hai tháng ly hôn thạch phàm quân sự năng lực vượt qua thử thách đạo lý đối nhân sự thế lại thuận bùm xuôi gió về sau thăng chức đó là bản thượng đinh sự về sau thạch phàm tự nhiên sẽ cảm thấy vương hai tháng không hề là có thể cùng hắn làm bạn cả đời kia một cái Vậy ngươi cần phải mở to hai mắt xem trọng, xem ta cùng thạch phàm như thế nào bạch đầu gia lão. Ai sẽ nhìn chậm chậm các ngươi. Đường tỉnh cũng học thông minh, lập tức mượn lời nói vì. Chính mình tẩy trắng, liền sợ vương hai tháng thật sự hiểu lầm nàng thích thạch phàm. Khi nói chuyện, thạch phàm rất xa đã đi tới, đường tỉnh thấy thạch phàm, một lại đây liền dò hỏi vương hai tháng thân thể có hay không cái gì không thoải mái. Gián vẻ kia quả thực liền đem vương hai tháng đương tiểu hài tự giống nhau tiểu tâm, chính mình sùng bái nam nhân ôm nhu cẩn thận che chở những người khác, vẫn là làm trò nàng mặt, đường tỉnh trong lòng nói không nên lời khó chịu. Nàng rất tốt, thiếu, chút nữa đem toàn bộ trên đường đồ vật đều mua đã trở lại. Cũng liền thạch liền trường ngươi như vậy liều mạng tài năng nuôi sống được nàng. Đường tỉnh đứng ở bên cạnh cáo trạng, có thể thấy được vừa rồi. Còn nhanh mộng dẻo miệng vương hai tháng lúc này lại một chút không có phản bác ý tứ, đường tỉnh thật muốn đưa nàng ba chữ, thật có thể ra. Ta chính là hy vọng nàng hảo, không sao cả xài bao nhiêu tiền. Thạch liền trường đây là người no không biết người đói khổ, người khác đều đói đến ăn. trấu ngươi lại còn dùng sức quán chính mình tức phụ. Quán ta tức phụ, ta thật đúng là nguyện ý. Nói như vậy một câu, thạch Phàm không hề cùng đường tỉnh đạm luận vấn đề này. Xoay người dò hỏi vương hai tháng mua này đó đồ vật, nhìn xem còn thiếu thứ gì. Cuối cùng thạch Phàm làm vương hai tháng hồi trong xe đi, hắn đi mua, vương hai tháng đem phiếu gạo cùng tiền cho hắn, thạch Phàm lại nói chính mình có. Thạch liền trường, ta cũng đi theo ngươi, ta cũng muốn đi cung tiêu xã mua điểm đồ. Vật, ở vương hai tháng chuẩn bị hồi trong xe thời điểm, đường tỉnh lại nhìn thạch Phàm nói như vậy một câu. Đường tỉnh, hơn 10 phút trước, ngươi không phải mới từ cung tiêu xả ra tới. Vương Hai tháng nhìn chậm chậm đường tỉnh trực tiếp hỏi. Nếu làm nhiều chuyện người thấy Thạch Phạm, dọc theo đường đi mang theo nhà người khác tức phụ đi dạo phố mua đồ vật, liền sợ sẽ bị người ta nói sơn đạo bốn. Đường tỉnh lắp mắt, không dám nhìn Thạch Phạm, nhìn ta này đầu óc, đem chuyện vừa rồi đều đã. Quên! Thạch liền trường ngươi đi đi, ta không cần đi. hai tháng chúng ta hội trong xe đi ta nhìn ngươi ngươi đi trước nguyên bản chuẩn bị đi thạch phàm nhìn đường tịnh liếc mắt một cái xoay người trở về quyết định nhìn vương hai tháng ngồi vào trong xe về sau lại đi mua đồ vật một bên đường tịnh đấy mắt đều là ghen ghét thở phì phì nhanh hơn bước chân chính mình về trước trong xe chờ đến vương hai tháng lên xe đường cái đối diện thạch phàm mới thu hồi ánh mắt xoay người đi hướng cung tiêu xã nơi đó Chờ hai mươi mấy phút Thạch Phàm trở về thời điểm, hắn hai cái tay đều dẫn theo đồ vật, đường tĩnh lại nhịn không được chưa nói, Thạch liền trường ngươi này mua thứ gì? Như thế nào hai tay đều mau bắt không được? Một chút hàng ngày đồ dùng. Này Thạch Phàm như vậy có lệ đường tĩnh trong lòng thập phần thương tâm, không phải bởi vì Thạch Phàm chưa nói mua cái gì, mà là Thạch Phàm đối nàng cái này, đại mỹ nhân thái độ còn không có đối một cái người xa lạ hảo đâu. Không tự. Chủ được sợ sợ chính mình bóng loán cương mặt, như thế nào đều so bên người vương hai tháng làng gia hảo, chỉ cảm thấy là thạch phàm này nam nhân thật sự trúng tà. Trở lại bộ đội sau ngày hôm sau, bộ đội nội truyền ra một cái đáng sợ tin tức. Không biết là ai nói, liên tiếp thạch liền trường trúng tà. Trung đến vẫn là càng thêm lợi hại kia một loại tà chú, trung chú người nhìn như cùng ngày thường giống nhau bình thường, trên thực tế hắn đã không phải chính hắn. Thời gian lâu rồi, trúng tạ người, chung quy là phải bị người nhìn ra tới, tự như hiện tại thạch liền trường. Mọi người còn nói nhất định là, hắn lai lịch không rõ tức phụ cho nàng hà cái gì chú, cho nên mới sẽ làm nguyên bản thanh tâm quả dục thạch liền trường đột nhiên có lớn như vậy, chuyển biến. Như vậy lời đồn càng truyền càng thái quá, cuối cùng cư nhiên liền mặt trên lãnh đạo đều đã biết. giữa trưa, thật vất vả có thời gian cấp phương hai tháng làm một đốn mạch chuyện sợi thời điểm. Mặt mới vừa đoan đến vương hai tháng trước, mặt liền có người tới tìm. Người đến là quách doanh trưởng người bên cạnh, hắn vừa vào cửa liền nhìn, về phía kia ổn định vững chắc ngồi ở trước bàn vương hai tháng, còn có nặng trước mặt kia màu nhiệt khí một chén trắng như tuyết mì sợi tử, mặt trên còn thả thịt vụn tử, chỉ là xem một cái liền thèm hắn vẫn luôn nuốt nước miếng. Cuối cùng đem ánh mắt chăm chú vào vương hai tháng trên mặt, không thiếu nhìn kỹ. muốn nhìn xem bị người truyền thập phần tà hồ nữ nhân rốt cuộc là cái bộ dáng gì tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng cảm thấy cái này thạch liền lớn lên tức phụ không đơn giản bề ngoài vừa thấy chính là bình thường núi sâu nông gia cô nương nhưng này khí chất so với chính mình doanh trưởng tức phụ đều mạnh hơn rất nhiều đích xác không đơn giản khả năng bên ngoài đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ thạch liền trường quách doanh trưởng tìm ngươi có việc Thạch Phạm nhìn nhiều hắn hai mắt, đem dùng chính mình một kiện cũ màu lam áo dài tử đổi thành tạp chè cởi ra. Đối phương hai tháng nói, ngươi ăn trước, chén đũa ăn xong liền ở trên bàn phóng, ta trở về lại lộng. Đã biết, ngươi sớm một chút trở về. Đã biết, nếu chờ không thấy ta, ngươi liền trước ngủ một lát ngủ trưa. Hảo! Tới thông tri Thạch Phạm người đôi mắt mở to, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Thạch Phạm, như thế tri kỷ tinh tế đối đãi một cái khác phái. Hắn này đó là ở chiếu cố tức phụ, như thế nào như là ở chiếu cố chính mình mẹ đâu. Toàn bộ nơi đóng quân rốt cuộc tìm không ra một cái giống. Thạch Phàm như vậy cố gia nam nhân. Đi ở trên đường Thạch Phạm dò hỏi đối phương, doanh trưởng tìm ta chuyện gì? Ta không phải nói chữa trưa ở nhà sao? Đối phương nhìn Thạch Phàm còn có chút không cao hứng, trong lòng sốt ruột, vừa thấy Thạch Phàm còn không biết hiện tại đã xảy ra sự tình gì. Có bao nhiêu nghiêm trọng, thạch liền trường ngươi đối với ngươi tức phụ hiểu biết nhiều ít, ta coi nàng giống như không bình thường. Ngươi vào cửa nhìn ta tức phụ lâu như vậy liền nhìn ra như vậy một chút, bị thạch phạm như vậy minh nói ra, đối phương mặt có chút hồng, rốt cuộc nhìn chậm chậm người khác tức phụ xem, nói ra đi không dễ nghe, ta cũng là tò mò. Ngươi biết hiện tại ngoài giới đem ngươi tức phụ truyền đều sắp thành cái dạng gì sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên bản Thạch Phạm không có cứ như vậy cấp, vừa nghe bên ngoài truyền đều là về chính mình tức phụ sự tình, đôi mắt mở đặc biệt đại. Vài phút sau, Thạch Phạm đã biết sự tình toàn bộ, sắc mặt càng thêm ngâm đen, tới. Rồi quách doanh trưởng văn phòng, sát mặt càng thêm khó coi, không chờ quách doanh trưởng nói chuyện, Thạch Phàm trước nói lời nói. Doanh trưởng lần này sự tình nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu không xử lý này đó truyền nói dối người. Chúng ta doanh sớm hay muộn bị người khác so quá khứ. Nếu không đem việc này giao cho ta xử lý, ta bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ đem sự tình điều tra rõ. Quách doanh trưởng không nói hai lời đem chính mình chén trà ném đi ra ngoài, may mắn thạch Phàm hiểu. Biết hắn tính cách, trước tiên né tránh, bằng không cái tráng nhất định liền phải đổ máu. Liền ngươi năng lực. Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này trọng điểm không ở là ai truyền? Mà là ngươi như thế nào mới có thể bình ổn này đó đồn đãi Ngươi tức phụ có việc, cuối cùng liên lụy vẫn là ngươi về sau phát triển. Đã sống cảnh cáo ngươi sinh hoạt phương diện muốn điều thấp, không cần làm những cái đó tư bản chủ nghĩa mới có tình thú chờ đồ vật. Hiện tại đã xảy ra chuyện, ta xem ngươi làm sao bay. Giờ, thạch phàm cổ một ngạnh, trực tiếp tính một cái tiêu chuẩn quân lễ, báo cáo cho anh trưởng, ta cảm thấy ngài lời nói mới rồi không đúng. Chuyện này trọng điểm không ở ta tức phụ trên người, máu chốt là muốn tìm được rải rác lời đồn ngọn nguồn, tăng thêm xử phạt, như thế mới có thể phù chính chúng ta lôi đình doanh bên mong cuồn cuộn chính khí. Lúc này thạch phàm là thiết cốt tranh tranh quân nhân, quân nhân trong mắt không xoa hạt cát, hắn nghĩ mọi cách cũng muốn đem khu môi múa mép Người tìm ra, Quách doanh trưởng thở phì phì mắng, nhảy ranh cũng chỉ có người có lá gan nói lời này. Ngươi cũng không cần đem sự tình tưởng quá đơn giản, ngươi có biết hay không mặc trên chú ý tới tình huống của ngươi. Ngươi kia tức phụ tình huống chỉ sợ còn muốn càng thêm cẩn thận ra. Nếu phía trước có cái gì giấu giếm ngươi nhất định phải cùng ta nói, không cần chờ đại cuối cùng đã không có phản hồi đường sống. Không biết doanh trưởng ngươi nói cái gì, thật phàm một bộ ta chính là không, có việc gì tư thế. Quách doanh trưởng rốt cuộc cười. Xem ra mặt trên điều tra ra đồ vật là thật sự. người ở chấp hành nhiệm vụ trung đích xác có một nữ nhân thân ảnh, hơn nữa nàng vì cứu ngươi xảy ra chuyện. Chỉ là các ngươi duyên phận chưa đoạn, cư nhiên sẽ ở cái kia núi sâu nội gặp lại. người tức phụ sự tình mặt trên cũng điều tra qua, nàng trở lại vương gia thôn gã chồng phía trước, đích xác không ở nhà thời gian rất lâu, hẳn là ở lúc ấy các ngươi gặp mặt, nàng cứu ngươi. kia mặt trên. Cũng biết nàng kết quá một lần hôn sự tình. Bọn họ nói như thế nào? Thạch phàm nghiêm túc nhìn quách doanh trưởng. Quách doanh trưởng chỉ chỉ chính mình cái bàn phía trước đầu cổ ghế dựa nói. Ngươi trước ngồi xuống, ngươi đứng ở nơi đó, ta nhìn phiền lòng. Doanh trưởng ngài không cần nói sang chuyện khác. Nếu ngài không nói, ta đây liền tìm mặt trên lãnh đạo, hoặc là đi đem cái kia món lòng tấu một đốn. Ngươi dám. Quách doanh trưởng một phách cái bàn. ta có cái gì không dám quách doanh trưởng thiệt tình khí quá sức không xem thạch phàm một phút sau mới chậm rãi mở miệng ngươi cho rằng ngươi thạch phàm có ba đầu sáu tay đâu muốn làm cái gì liền làm cái đó nói nửa mặt trên tuy rằng biết vương hai tháng cùng bạch kiến tây kết quá một lần hôn cũng là trong nhà ép chuyên, hơn nửa lúc trước vương hai tháng ở bạch kiến tây khi sinh tin tức truyền quay lại đi sau không lâu chủ động yêu cầu ly hôn Chuyện này thôn trưởng cùng trong trấn đều có chứng cứ. Lại nói cái này bạch, kiến tây vì nhiệm vụ nhặt một cái mệnh trở về, mặt trên đại nhân vật thập phần thưởng thức hắn không sợ sinh tử tinh thần, cũng phóng nói nếu là ép chuyên, hai người lại ly hôn, hiện tại lại từng người kết hôn, như vậy chuyện này coi như không có phát sinh quá. Đến nỗi hài tử, người nếu không nghỉ dưỡng, bạch kiến tây cũng tỏ vẻ hài tử sẽ để lại cho vương hai tháng. Vì kia đại lãnh đạo cũng nói, hắn nguyện ý trước các ngươi dưỡng. Các ngươi hai nhà ai cũng không cần phiền toái Tức phụ là của ta, hài tử cũng là ta thật phàm. Mặc kệ đối phương là, cái gì bối cảnh đều mơ tưởng từ ta trong tay mang đi hài tử. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý lưu lại hài tử, vị kia đại nhân vật cũng sẽ không tự hạ thân phận thật sự muốn hài tử. Cho nên ngươi hiện tại có thể an tĩnh. Ta có một cái thỉnh cầu. Nếu Bạch Kiến Tây chuẩn bị từ bỏ đứa nhỏ này nuôi nấng quyền, vậy giấy trắng mực đen viết xuống tới. Còn có lần này chúng ta doanh nội về ta tức phụ đồn đãi, ta muốn đích thân ra. Ta liền biết, tiểu tử ngươi sẽ không ăn cái này buồn mệt. Bạch Kiến Tây chuyện này không khó, hắn ước gì cùng đứa nhỏ này một chút quan hệ đều không có, chờ ngươi nhiệm vụ trở về, ta cho ngươi làm xong. Hiện tại tới tác phẩm văn xuôi đội thượng cái này, lời đồn nguyên do sự việc ngươi cùng thiếu chính trị viên cùng nhau điều tra, đối với rải rác lời đồn giả, nếu đối phương là quân nhân lập tức làm hắn cởi quân trang, nếu là các nữ nhân lắm mộng gây ra sự tình, ngươi cũng muốn buông cá nhân ân oán, phóng khoáng, xử lý. Chúng ta không thể làm quân nhân hậu viện không an bình. Nếu ngươi có thể làm được điểm này, ngươi liền có thể đi làm việc. Doanh trưởng đều đem sự tình định hảo. Ta nhất định chấp hành rốt cuộc. Vậy đi đem sự tình điều tra rõ, về sau không hề cho phép chuyện như vậy phát sinh, bằng không nhất định xử lý. Không riêng muốn xử lý này đó quân tẩu, cũng muốn đem các nàng nam nhân cũng cùng nhau xử phạt. Thật phàm mới không tin quách doanh trưởng sẽ thật sự xử lý này đó sinh sự quân tẩu. Mặt sao nam nhân, rốt cuộc có thể làm tức phụ tới tùy quân quân nhân ở bộ đội thượng đều là có chút địa vị, còn không điều tra. Này liền đi, nhị liền liền trường mới từ bên ngoài về nhà ăn bữa sáng, đường tỉnh đem bắp thô bánh, hai chén chỉ có một chút mẹ cháo, còn có một tiểu điệp chưa muối mang lên cái bàn, trong lúc vô ý hỏi, bộ đội thường có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngươi cũng nghe nói, những lời này đó ngươi không cần truyền, lại không phải chỉ là ta một người nói. Đường, tĩnh chính là chướng mắt hắn nhát gan sợ phiền phức, cùng nhân gia thạch phạm căn bản vô pháp so. Nhị liền trường nhìn đường tịnh liếc mắt một cái, khuyên giải nói, mặt trên đem điều tra chuyện này nhiệm vụ giao cho, giao cho ngươi, có phải hay không? Nhị liền chiều dài chút nghi hoặc chính mình tức phụ kích động như vậy vì cái gì, bất quá vẫn là giải thích nói, chuyện như vậy ai nguyện ý tiếp, không giao cho chúng ta mới hảo đâu. Khi giao cho ai? Đường tịnh sốt ruột trò hỏi, chuyện này sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. ta nói cho ngươi nếu ngươi cũng tham dự liền lập tức đi tự thú tranh thủ to rộng xử lý đường tỉnh một phách cái bàn trường mắt nhìn nhị liền trường liếc mắt một cái bất mãn nói cái gì kêu lập tức đi tự thú còn không có ra được ngươi đâu ngươi liền phải chủ động đưa tới cửa nhận sai ta liền xem ngươi cái này cả đời cũng chưa tiền đồ ta cùng ngươi nói không rõ nhị liền trường thẹn quá thành trận cũng không sợ cháo năng một ngụm uống Xong rồi, lại cầm hai trương bánh một ngô ra cửa. Tức giận đến đường tỉnh chỉ chậm chân. Một lát sau, nàng bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhớ tới chính mình nam nhân vừa rồi nói lên sự tình, cuối cùng hắn cũng chưa nói rốt cuộc ai tới điều tra đồn đẩy chuyện này, càng ngồi càng không an tâm. Đường tỉnh quên mất bụng đói, đứng dậy ra cửa hỏi thăm sự tình. Đường tỉnh dò hỏi mấy cái quân tạo tất cả đều không biết, cuối cùng đem tâm tư đánh tới vương hai tháng trên người. Vương Hai tháng đang ở trong nhà ăn bữa sáng, thô mặt bánh nướng lớn, cộng thêm một cái trứng gà cùng một chén đặc sệt cháo, nghe được tiếng đập cửa, mở cửa nhìn thấy là đường tỉnh, có chút ngoài ý muốn. Đường tỉnh ngươi tìm ta chuyện gì? Ngươi không mời ta đi vào sao? Không có phương tiện, liền ở chỗ này nói đi. Nếu là người khác đứng ở chỗ này, Vương Hai tháng sẽ không làm như vậy, nhưng đường tỉnh nữ nhân này tâm tư không đơn thuần. Nàng chút nào không nghĩ vì cái gì đạo lý đối nhân xử thế mà làm nàng tiến gia, Không tiến liền không tiến, ta muốn hỏi một chút ngươi, hôm nay bộ đội phát sinh sự tình ngươi biết không? Đường tỉnh nhìn chậm chậm vương hai tháng hỏi. Vương hai tháng từ tối hôm qua đến bữa sáng liền không có ra quá môn, cũng liền không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Đường tỉnh trong lòng rốt cuộc tìm về một chút cân bằng. Chừa vào khung cửa thượng, nghiêng nhìn vương hai tháng, cười, lại là về ngươi nghe đồn. Nói ngươi nữ nhân này lai lịch không rõ, cư. nhiên mê hoặc thạch liền trường giống như thay đổi một người. Đường tỉnh sau khi nói xong thập phần chờ mong vương hai tháng kinh hoảng, tự trách hoặc là mặt khác cảm xúc bộc phát ra tới, trơ mắt nhìn chậm chậm vương hai tháng. Liền điểm này sự. Vương hai tháng thập phần trấn định. Đường tỉnh hoàn toàn thất vọng. Không cam lòng truy vấn, ngươi có phải hay không phía trước sẽ biết. Vừa rồi là cùng ta trang, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hẳn là đi trở về. Nếu mặt trên muốn tra chuyện này, trừ bỏ muốn tra ta, nhất định cũng sẽ đem cái kia rải rác lời đồn người trảo ra tới, tăng thêm xử lý, để cảnh cáo những người khác không thể tùy tiện phá hư bộ đội thượng an bình. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Đường tỉnh sợ tới mức sắc mặt đều trắng, thấy thế nào đều cảm thấy vương hai tháng giống như, biết tin tức là nàng truyền ra giống nhau. Xin lỗi, có việc chuẩn bị, liền không cùng ngươi hàng huyên. Vương hai tháng bàn đóng cửa, đường tỉnh phát hiện nơi xa có mấy cái quân tẩu nhìn. Nàng, nàng mặt mũi thập phần không nhìn được, rồi lại cường ngạnh nội tâm không thoải mái, cười đối nơi xa mấy cái quân tẩu nói, thạch liền trưởng tức phụ tính cách chính là như vậy. Đại gia không cần cùng nàng so đo, nói như thế nào chúng ta nam nhân đều ở một cái tranh làm việc. Vừa đi vừa nói chuyện, đường tỉnh thực mau liền cùng này đó quân tẩu đứng ở cùng nhau. Này đó quân tẩu nhìn đường tỉnh, nhỏ giọng dò hỏi, nghe nói này vương hai tháng tạ hồ thực, lại nói nhìn tính cách cũng ngượng. Ngùng, ngươi làm cái gì đi theo nàng tiếp xúc? Đường tỉnh hơi hơi mỉm cười nói, này không phải nhà ta kia khẩu tử làm ta nhiều chiếu cố một chút vương hai tháng. Rốt cuộc hắn cùng thạch liền trường đều là liền trường. Ta cùng thạch liền lớn lên tức phụ cũng nên giúp đỡ cho nhau, chỉ là không nghĩ tới vương hai tháng mới từ ở nông thôn ra tới, không thế nào thích chúng ta. Nàng không thích chúng ta, chúng ta còn kinh thường nàng đâu, một cái nông thôn ra tới, có cái gì hảo Ngưu Đại gia, không cần nói như vậy nàng, khả năng chúng ta chỉ là không hiểu biết nàng, bất quá nàng hẳn là không ngu ngốc. Rốt cuộc có thể đem thạch liền lớn lên dạng người hàng phục, bản lĩnh sẽ không tiểu. Đường tỉnh lại lần nữa nói. Những người khác sôi nổi gật đầu, chỉ cảm thấy đường tỉnh lời này nói thập phần đối. Đại gia cũng cảm thấy cái này mới tới quân tẩu một ngày cũng không ra khỏi cửa, ra cửa đều sẽ có thạch phàm đi theo, nhìn khiến cho người phiền. Mọi người đều là nữ nhân, đều là quân tẩu. Như thế nào liền nàng ra cửa có nam nhân bồi. Có vẻ các nàng này đó nữ nhân căn bản không nam nhân giống nhau. Các ngươi xem đó có phải hay không thiếu chính trị viên. Có người thấy nơi sang người tới. thiếu chính trị viên bên người đi theo có phải hay không thạch liền trường. Đường tỉnh nhìn kỹ qua đi, thật là, nhìn hai người phương hướng là thạch phàm nhà bọn họ, trong lòng vụn trộn nhạt, mặt trên tới ra nàng. Đúng vậy, cái kia phương hướng chính là đi thạch liền trường nhà bọn họ. Cái này có trò hay nhìn? Các ngươi có hay không thấy thạch liền mặt dài sắc khó coi, sắc mặt không hảo mới bình thường. Đường tỉnh cười nói, ngươi một câu ta một câu, khi nói chuyện, có người phát hiện tiếu chính trị viên cùng thạch Phàm quẹo vào hướng các nàng nhóm người này người bên này. Vừa rồi còn ríu rít quân tẩu nhóm, nháy mắt không có thanh âm, các nàng sợ chính mình toái miệng làm lãnh đạo nghe được, cấp nam nhân nhà mình trước lấy sự tình tới. Càng xem, này đó quân tẩu càng hai mặt. tương khuy bất an bởi vì thiếu chính trị viên đã đứng ở các nàng trước mặt mọi người đều tan đi thiếu chính trị viên vừa xuất hiện nói thẳng như vậy một câu mấy cái quân tẩu lập tức liền đi liền sợ đi đã muộn gây chuyện thượng thân đường tỉnh ngươi từ từ thiếu chính trị viên gọi lại cũng chuẩn bị đi đường tỉnh mặt khác quân tẩu nhìn về phía đường tỉnh ánh mắt nháy mắt biến phức tạp cùng suy đoán đường tỉnh cúi đầu Đôi tay nắm chặt, lưu tại tại chỗ, hỏi, vì cái gì làm ta lưu lại? Chúng ta đã điều tra rõ hôm nay bộ đội thường, về thạch liền trường gia đồn đại rốt cuộc là, chuyện như thế nào? Ngươi cùng ta tới. thiếu chính trị viên nói chuyện không mang theo cảm xúc, chỉ là nói ra sự thật. Đường tỉnh đều dọa sắc mặt trắng bệt càng thêm không dám nhìn thạch phàm sắc mặt. Vào lúc ban đêm bộ đội trên dưới đặt một phần đối đường tỉnh xử lý báo cáo. Chủ yếu lấy phê bình giáo dục là chủ, gia đình phụ trợ tăng mạnh tư tưởng giáo dục. Nhị liền lớn lên trong nhà đường tỉnh Phi, đầu tán phát ngồi ở phòng khách, nhỏ giọng khóc lóc. Nhị liền trường nổi giận đùng đùng trở về liền thấy đường tỉnh hai mắt sưng đỏ, không ngừng gạt lệ, chừng một chút, vẫn là không nhìn xuống trong lòng hỏa khí. Ngươi còn khóc, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện gì. Hiện tại hảo, toàn doanh hạ thượng ta đều thành chê cười. Ngươi mặc là làm sao vậy? Đường tỉnh nguyên bản muốn vì chính mình miệng giải vài câu, nhưng nam nhân nhà mình trên mặt hai cái ô thanh quần thâm mắt, còn có kia nữa bên mặt. Sưng to, vừa thấy chính là bị người đánh. Nhị liền trường che lại mặt, không có gì. Ta còn là muốn nói nói ngươi lần này làm sự tình gì. Hảo, hảo, ta biết là ta sai. Nhưng ta chính là không quen nhìn vương hai tháng cái kia thanh cao bộ dáng nàng một cái nông thôn ra tới có cái gì khóa thần khí. ngươi còn chưa nói ngươi mặt là chuyện như thế nào nhị liền trường ngồi ở ghế trên thở dài nói ngươi sau lưng nói nhân gia tức phụ nhàn thoại thạch phẩm liền đem khí rơi tại ta trên người ta chịu điểm da thịt thương không có gì chỉ là ngươi muốn hấp thụ giáo huấn lần sau lại có chuyện như vậy phát sinh bộ đội thượng liền ta đều phải xử phạt đường tỉnh khóc hoa lê dính hạt mưa liên thanh bảo đảm ta lúc này đây cũng là vô tâm còn có cái gì lần sau nhưng thật ra ngươi lại cuốn lấy chuyện này không bỏ ta về sau nhật tử như thế nào quá nha chỉ cần ngươi về sau không cần tái phạm ngươi vẫn là ta tức phụ ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất đường tỉnh lính khóc mỉm cười tẩn hiện như tình như nước lúc này vương hai tháng ở nhà cũng tự thạch phàm nơi này nghe được hôm nay phát sinh sự tình thập phần kinh ngạc lại cũng không khó lý giải đường tỉnh nữ nhân này chính là việc nhiều về sau thiếu để ý tới vương hai tháng vô tâm không phổi cũng không tức giận chỉ là nhìn hắn cười nghi hoặc hỏi vương hai tháng lắc đầu nói không có gì cũng không biết về sau có thể hay không còn có chuyện như vậy phát sinh thạch phẩm khẳng định nói nhất định sẽ không mặt trên đã quyết định nếu lại phát sinh chuyện như vậy quân tẩu sau lưng nam nhân cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng hậu quả sẽ quan hệ đến quân tẩu sau lưng nam nhân Chỉ sợ chuyện như vậy thật đúng là không có cái nào quân tậu dám tái phạm. Thạch phạm lại lần nữa nói lên chính mình sự tình, ngày mai sáng sớm ta liền đi, kế tiếp ta hướng đi chỉ có rất ít người biết. Ta đã cùng doanh trưởng tổ tự nói tốt, nàng sẽ thường xuyên chiếu cố ngươi. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi yên tâm, ta sẽ sớm trở về. Ta sẽ, ngươi cũng muốn hảo hảo. Vương Hai Tháng chỉ cảm thấy hôm nay thạch phạm trong lòng có việc, hơn nữa, là ở sâu trong nội tâm không muốn hướng ra phía ngoài người ta nói khởi sự tình. Kỳ thật Vương Hai Tháng đoán không có. Sai, hôm nay quách doanh trưởng nói ra, được thượng một lần nhiệm vụ trung có một nữ nhân trợ giúp hắn. Điểm này không sai, nếu không có người kia, hắn đích xác đã sớm đã chết. Chỉ là đáng tiếc vì cứu hắn, nàng đã xảy ra chuyện. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thạch Phàm nhìn Vương Hai Thắng không có đuổi theo dò hỏi hắn làm sao vậy, lại một lần chính mình không đến được, hỏi ngược lại, ngươi liền không hiếu kỳ. Vương Hai Thắng mới vừa cầm lấy trên bàn báo chí, liền nghe được. Thạch Phàm như vậy dò hỏi, thật sự rất muốn một chân đá trên người hắn, chính mình không nghĩ hỏi, hắn nhưng thật ra thường cụ chính mình nhắc tới. Rất muốn hỏi một chút Thạch Phàm thứ này có phải hay không có tinh thần phân liệt. Ngẫu nhiên ra tới cái này chính là một cái đậu bỉ. Hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Ngươi là như thế nào đoán được ta sẽ không nói. Thạch phàm lại lần nữa truy vấn. Vương hai tháng nhịn không được trường hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói, đừng nhìn ngươi ngày. Thường hi hi ha ha, kỳ thật ngươi nhất không thích đem ở sâu trong nội tâm đồ vật để cho người khác biết. Thật không nghĩ tới ngươi như vậy hiểu biết ta. Chỉ bằng điểm này, ta không tìm lầm người. Vương Hai tháng nhưng thật ra cảm thấy Thạch Phàm lời này nói có khác này ý, nhưng Vương Hai tháng lại tiếp tục nhìn báo chí, không chuẩn bị truy vấn. Thạch Phàm sờ sờ cái mũi, thập phần bất đắc chỉ đứng chạy đi thu thập cái bàn, rửa chén đi. Chờ Thạch Phàm bưng nồi chén ở không lớn phòng bếp vội, chăng thời điểm, Vương Hai tháng lại buông báo chí, nhìn phòng bếp xuất thần. Vương hai tháng cảm thấy thạch phàm vừa rồi nhất định là, bởi vì nữ nhân mới có thể tâm tình có chút khác thường, nữ nhân này nhất định đối hắn thập phần quan trọng, thậm chí khả năng chính là hắn trong lòng nữ nhân này mới khiến cho thạch phàm, đề nghị cùng nàng giả trang phu thê. Chẳng lẽ chính mình cùng nữ nhân này lớn lên có vài phần giống nhau? Ngươi sợ chính mình mặc làm cái gì? Không biết khi nào thạch phàm từ... Phòng bếp ra tới, còn thấy nạn xuất thần, còn không ngừng vuốt chính mình mặt, bộ chán thập phần kỳ quái. Sợ sợ xem ta mặt mập lên không có. Không mập, ta cảm thấy ngươi lại gầy. Thạch phàm nghiêm túc nói. Về sao liền béo? Nói xong vương hai tháng tiếp tục xem chính mình báo chí. Buổi tối thiếu xem đồ vật, này đèn dầu ánh sáng ám. Xem nhiều, ngươi già rồi đôi mắt không tốt. Ta lập tức đi ngủ. vương hai tháng đem báo chí cấp lên phóng tới trên bàn đứng dậy đi phòng ngủ bên trong thạch phàm ở phòng khách cũng chuẩn bị ngủ liền ở vương hai tháng đã lên giường về sau thạch phàm nói như vậy ngươi không cần vì về sau lo lắng chính là chúng ta thật sự làm không thành cả đời phu thê ta cũng sẽ cho ngươi an bài hảo ngươi cùng hài tử về sau sinh hoạt hảo nguyên lai thạch phàm vừa rồi đã đoán được một ít nàng nội tâm suy nghĩ Vô luận về sau Thạch Phàm hay không có thể thực hiện đêm nay hứa hẹn, Vương Hai Tháng đều đã đối hắn tâm tồn cảm kích. Vô luận hắn vì cái gì, muốn cùng chính mình kết hôn, để giả trang phu thê, Vương Hai Tháng ở sâu trong nội tâm đều cảm tạ này Thạch Phàm xuất hiện, cảm tạ hắn vì nàng sở làm hết thảy. "Ngủ đi." Thạch Phàm nói. Từ cái kia buổi tối về sau, Vương Hai Tháng không còn có một chút Thạch Phàm tin tức. Nàng có chút thời điểm mở nhà chính mình làm ăn, có đôi khi trở về nhà ăn ăn. Trong nhà yêu cầu làm việc nặng nhi, không phải cho anh trưởng tức phụ tới hỗ trợ, chính là thạch phàm thủ hạ những cái đó đáng yêu tiểu bọn lính lại. Đây hỗ trợ. Mỗi lần vương hai tháng đều sẽ dùng trong nhà chỉ có đồ vật chiêu đãi bọn họ, làm cho bọn họ có thể đỡ thèm. Tuy rằng vương hai tháng tới bộ đội tùy quân cũng có ba vòng thời gian, nhưng nàng nhận thức quân tẩu thập phần thiếu. Cùng các nàng nói được lời nói cũng ít đến đáng thương. Ngược lại càng nhiều thời điểm, vương hai tháng sẽ ngồi ở nhà mình cửa nhìn xem báo chí, hoặc là chính là dùng quần áo cũ làm điểm hài tử tiểu y phục. Doanh trưởng tức phụ cùng nàng quen thuộc về sau. Khuyên nàng muốn nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại, vương hai tháng nhưng thật ra nghe xong đi vào, ngẫu nhiên sẽ đi doanh trưởng trong nhà ngồi ngồi xuống. Đường tỉnh hiện tại thấy nàng cũng không thế nào hướng trước mặt thấu. Vương Hai Tháng đảo cũng vớt cái thanh tịnh. Mỗi ngày một mình một người ra ra vào vào, Vương Hai Tháng Nhật tự quá thập phần thích ý. Nhưng hôm nay nàng mới vừa ăn xong cơm trưa, chuẩn bị rửa chén đũa, có cái tiểu binh lính lại đây truyền lời nói, bộ đội cộng lớn có. Người tìm. Vương Hai Tháng trò hỏi qua đi, biết là một người tuổi trẻ nữ nhân tới tìm chính mình. Chập theo đường đi nàng đều ở suy đoán rốt cuộc là ai tới tìm chính mình, có thể hay không là... Vương gia thôn đời trước thân nhân nghe nói nàng hiện tại ở bộ đội, tìm tới. Tới rồi bộ đội cộng lớn, bị ngăn ở ngoài cửa mặt một cái thon thả dáng người nữ nhân ánh vào mi mắt. Đến gần, vương hai tháng có chút ngoài ý muốn. cư nhiên là đời trước cái khi ra phu đương nhiệm tức phụ tìm tới. Đã từng ở hầm trú, ẩn nơi trên núi xem qua liếc mắt một cái, vương hai tháng liền cảm thấy nữ nhân này, mạng nhãn tâm tư không nghĩ tới này mau liền gặp mặt. Ngươi nhận thức ta, tân lôi không nghĩ, tới vương hai tháng ra tới nhìn thấy chính mình là hiện giờ cái này biểu tình, nghi hoặc nàng có phải hay không đã biết chính mình là ai. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, ở đời trước nàng nhìn thấy vương hai tháng chỉ là một cái vận may, lại hảo mệnh ngốc nữ nhân thôi. Cả đời chỉ hiểu được vây quanh nam nhân hài tử. Chuyển, đời này chính mình trước tiên xuất hiện, trở thành tương lai một quân chi trường bạch kiến tây thê tử. Thành công làm đời trước quân trường phu nhân vương hai tháng trở thành người qua đường, sự thật chứng minh vương hai tháng như cũ có chút xuẩn. Ta không quen biết ngươi, không biết ngươi tới tìm ta chuyện gì. Bên ngoài Thái Dương lớn như vậy, có thể hay không đi vào lại nói. Hoặc là đi bên cạnh bóng cây nói cũng có thể. Tân lôi từ đi vào bạch kiến tây bên người, vẫn luôn bị tỉ mỉ. Che chở, hiện tại đại giữa trưa, Thái Dương độc ác, nàng làng da đều có chút đau. liền ở chỗ này nói đi vương hai tháng đoán tân lôi cũng không dám lúc này ra tay bị thương nàng trong bụng hài tử nhưng nàng lại như cũ cảm thấy chính mình có nghĩa vụ tránh cho nguy hiểm phát sinh nàng không nghĩ lấy đời trước duy nhất cốt nhục làm tiền đặt cược mọi chuyện hài lòng tân lôi thiếu chút nữa bị vương hai tháng tức giận đến học máu ngươi có phải hay không cố ý cố ý muốn cho ta làn da phơi bị thương Vương Hai Tháng không nghĩ tới thập phần thông minh nữ nhân này sẽ đột nhiên cảm xúc bùng nổ, không rõ chính mình địa phương nào chạm vào nữ nhân này uy hiếp. Ta còn không biết ngươi là ai, vì cái gì muốn cố ý làm việc đối diện ngươi. Ngươi có phải hay không sáng sớm ra tới không có uống thuốc, nơi này có chút không rõ ràng lắm. Vương Hai Tháng vừa nói vừa chỉ chỉ nàng đầu vị trí. Vương Hai Tháng ngươi không cần thật quá đáng. Tân lôi chỉ cảm thấy Vương Hai Tháng đây là cố ý. Ngươi hoặc là nói sự, hoặc là ta về nhà ngủ Vương hai tháng chờ tân lôi như thế nào làm Tân lôi trong cơn giận dữ Ta là bạch kiến Tây hiện tại danh chính ngôn thuận tức phụ Ta kêu tân lôi Tân lôi nói chuyện trung, không tự giác nâng cầm lên Cả người thập phần thần khí Ta cùng bạch kiến Tây đã ly hôn Không biết ngươi tới tìm ta chuyện gì Tân lôi cẩn thận nhìn vương hai tháng Không biết nàng mặt vô biểu tình hà hay không thật sự như vậy bình tĩnh. Tân lôi biết đến lại nhiều, cũng sẽ không nghĩ đến hiện tại vương hai tháng không phải đời trước, tuy rằng phiền chán mạch kiến tay lại có thể bảo trì lý trí. Ta đến xem ngươi quá có được không? Ta quá thực hảo, đi thông thả không tiễn. Nghe nói ngươi nam nhân là kêu thạch phàm. Tân lôi đột nhiên hỏi như vậy. Nàng hỏi thạch phàm làm cái gì, chẳng lẽ nhận thức thạch phàm? Hoặc là nữ nhân này chính là trước mặt thân có thù oán, chuẩn bị đem nàng vương hai tháng bên người mỗi một người nam nhân đều đoạt một lần. Nếu ngươi chuẩn bị đổi cái trượng phu, ta liền nói cho ngươi. Vương hai tháng nói vô cùng nghiêm túc. Ngược lại là tân lôi trên mặt có chút ráo không được, có điểm cả giận nói. Vương hai tháng ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không muốn cả cho một cái sớm liền mất đi tính mạng nam nhân. Ta xem ngươi trời sinh chính là khắc phu mệnh. nhà ta kiến tay lần trước có thể từ nhiệm vụ trọng nhặt một cái mệnh trở về không sai việc lắm cũng có ngươi một chút công lao rốt cuộc ngươi chủ động cùng hắn ly hôn hiện tại ngươi cùng thạch phàm kết hôn chỉ sợ